hạ lao gia tử xoạch hai điếu thuốc xem hoàng thị liếc mắt một cái đi thôi lao tứ như thế nào chúng ta Lão hạ gia cũng mệnh không được các ngươi mẫu tử dương đắc thế không kiên nhẫn bĩu môi lại là không nói hạ hồng hà nhìn đến hạ lao gia tử sắc mặt ở dương đắc thế phía sau tàn nhẫn ninh một phen thấp giọng nói còn không ngừng khẩu chọc giận cha xem ngươi ngủ chỗ nào nghe vậy hạ lao gia tử mày liền nhăn lại không mừng nhìn dương đắc thế liếc mắt một cái Dương Đắc Thế nhún vai, chờ lâu, chờ lao tam trở về, chờ lao tứ có thể căng qua đi. Kia, kia làm sao? Hạ hồng hà nghĩ đến Dương Đắc Thế sòng bạc thiếu nợ bị tô ra đuổi ra nhà mình cửa hàng thê thảm, lại nghĩ đến thập nhất nương thủ đoạn, thân mình liền đột nhiên sinh hàn. Xả Dương Đắc Thế góc áo ngươi bất tranh cãi. Hoàng thị giật mình ở đằng kia. Dương Đắc Thế ở một bên nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, đạm thanh nói, tứ đệ muội, ngươi tưởng quá đơn giản. kia lưu trưởng quầy sẽ không biết nhà hắn thiếu ra cùng tam phòng thân cận hắn nếu biết rõ hai nhà quan hệ vẫn là tố cáo ngươi cảm thấy ngươi đi cầu hắn sẽ hữu dụng hoàng thị vừa nghe không biết nghĩ tới cái gì đôi mắt liền sáng ngời một phen lau trên mặt nước mắt cùng nước mũi cha chúng ta đi cầu tô ra tam ca một nhà cùng tô thiếu ra đi gần chúng ta đi cầu xin hắn thả ta nam nhân dưỡng như vậy một cái nhi tử hắn không tức chết sớm muộn gì bị nghẹn khuất chết Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghẹn khuất thực. Lại là một tiếng thật dài thở dài, lão đại kia làm tứ lang cùng mười nương nhìn chầm chầm vào lão Tam ra, lão Tam một hồi tới cha liền bất cứ giá nào gương mặt này đi cầu hắn, làm hắn đi cứu lão tứ. Lại cúi đầu xem hoàng thị, lão tứ ra, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là không có cách nào. Lão tứ bị cắn chết, lão Tam gia kia hạ nhân phi nói là lão tứ trộm, lại dính dáng đến tô gia. Đại Lao Gia cũng không dám đắc tội người, chúng ta này tiểu cánh tay sao có thể ninh đến qua đùi Hạ Lao Gia tử liền bất động, thật dài thở dài một hơi, nhân chứng vật chứng đều ở, chỉ vào ngươi tứ ca nói hắn trộm người phương Hoa các phương thuốc. Hạ phương phỉ hồng mắt thấy hạ Lao Gia tử, cha, liền không biện pháp cứu cứu tứ ca sao. Hoàng thị không giao động, cha, cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Vẫn là hạ phương phỉ về trước quá thần. Buôn qua đi lôi kéo hoàng thị đứng dậy, tứ tẩu, ngươi đây là làm gì? Chạy nhanh lên, ngươi như vậy giống gì bộ dáng? Hạ phương phỉ cùng hạ hồng hà vợ chồng đi theo chạy vào nhà, nhìn đến trường hợp này, một cái hai cái đều ngây ngẩn cả người. Hạ lao ra tử một khuôn mặt trong chốc lát bạch trong chốc lát thành trong lòng tức giận dị thường, thân mình mánh sau này lui, trong miệng mắng to, buông tay, buông tay. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? một cái con dâu ôm công công đuổi, chuyến ra đi giống bộ dáng gì, giống bộ dáng gì? Hoàng thị lại cũng không thèm nhìn tới hắn, ôm lão ra tử tiếp tục khóc cầu, cha, hắn là ngươi thân nhi tử A là đôi ta nhi tử thân cha, không có hắn ta cũng không muốn sống nữa. Hoàng thị khóc thế thảm, tiểu lao thái thái lại là một nốc, không dám tin tưởng chừng mắt Hoàng thị, ngươi, ngươi nói gì? Hoàng thị liền nghiêng ngả lão đảo vọt tiến vào. Bỏ lên trên giường đất ôm hạ lao gia tử chân liền khóc cầu, cha, cầu xin ngươi, cứu cứu ngươi nhi tử nhà ta nam nhân. Người khác hôn mê, lại không cứu liền tới không kịp. Sao, chuyện gì vậy? Tiểu lao thái thái vừa nghe đầu góc liền ốc. Hắn lại hung hăng chịu một ngụm yên, hắn phỏng trường khiêng không được. Chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị. Hạ lao gia tử lại hung hăng chịu một ngụm yên, ngẩng đầu cùng tiểu lao thái thái nói, lao bà tử. Người lấy 10 lượng bạc ra tới, bị, lao tứ hắn. Hắn xem lao tứ kia bộ dáng, đã là sắp cháy hỏng, chưa chừng chờ không kịp lao tam trở về, người liền không. Nhưng nếu là lấy bạc cứu lao tứ, lao đại công danh liền không có, hắn cầu nửa đời người mới được như vậy một cái có công danh nhi tử, sao có thể tự mình không cần. Lao tam lúc này nếu là ở nhà, từ hắn ra mặt thừa nhận phương thuốc là nhà hắn, lao đại cũng sẽ không bị liên lụy tiến đại lao. lao tứ cũng sẽ không bị đánh một đốn ở đại lao đã phát nhiệt hắn cũng không cần lấy ra đi như vậy nhiều bạc chuẩn bị kiều lão thái thái trong miệng nói đúng là hắn trong lòng tưởng hạ lao gia tử liền nhìn kiều lão thái thái liếc mắt một cái lao nhân ngươi đây là sao lao tứ không cứu ra chờ lão tam trở về lại cứu cũng là giống nhau ngươi này nói phỉ nhổ đến trên mặt đất sớm không ra khỏi cửa vãn không ra khỏi cửa thiên lúc này ra cửa Thật không biết dưỡng hắn tới làm gì. Có phải hay không chúng ta chết giả thời điểm, hắn cũng vừa vặn không ở nhà. Tiểu Lao Thái Thái để sắt vào tưởng cùng Hạ Lao Gia Tử nói chuyện, lại bị hắn một ngụm yên phun ở trên mặt, liền phi vài tiếng. Hoàng thị nghiêng ngả lảo đảo phóng đi chính phòng, Hạ Lao Gia Tử đang ngồi ở trên giường đất xoay thiên, thấy không rõ là cao hứng vẫn là khổ sở, một khuôn mặt như lọt vào trong sương ngủ. Hạ phương phỉ liền đỡ Hoàng thị hồi tứ phòng. Không nghĩ bị Hoàng thị đột nhiên một phen đẩy ra, ngươi buông ta ra. Các ngươi đều thấy chết mà không cứu, phi. Nói cùng Dương Đắc Thế đi chính phòng. Lần này là hạ hồng hà phết miệng, lôi kéo Dương Đắc Thế muốn hướng chính phòng đi. Lại đối Hoàng thị nói, Lao Tứ sẽ không có chuyện gì nhi. Ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi, ngày mai chúng ta lại hảo hảo tưởng triệt cứu Lao Tứ. Quản ngươi chuyện gì, ngủ ngươi. Giang thị thanh âm thực lãnh. Thỉnh thoảng hỗn loạn tứ nương thanh âm. Nương, có phải hay không ra chuyện gì? Xảo gì xảo. Còn có để người ngủ. Nhị phòng, chuyên gia giang thị lạnh như băng thanh âm. Hoàng thị trợn mắt giận nhìn, hạ hồng hà vỗ nhẹ dương đắc thế một chút. Dương đắc thế bĩu môi, nói thầm một câu, người còn chưa có chết đâu. Hạ phương phỉ một chút khóc lên tiếng, tứ tẩu, ngươi đừng nội, tứ ca cắt nhân, co thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Điên điên khùng khùng bộ dáng. Hoàng Thị còn ở thao thao bất tuyệt, xá mấy văn tiền cho ta ra hải tử hắn cha mua một hồ thủy. Không thành, không thành, hắn hôn mê, đều hôn mê, bệnh khẳng định rất nghiêm trọng. Ta phải đi xem hắn, các ngươi đều mặc kệ hắn, ta phải quản hắn, hắn là ta nam nhân. Dương Đắc Thế cùng Hạ Hồng Hà đúng rồi đôi mắt, rối tay tốn tốn bị Hoàng Thị chảo gắt gao gắt áo, không tốn đậu. Hoàng Thị hướng mắt, trong mắt che kín tơm máu, thần sắc hoảng sợ mà bất lực. So với ngày thường khôn khéo tính kế, nghèo túng cực kỳ. Liên tiếp hỏi chuyện, một người tiếp một người. Bên kia, tứ phòng cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hoàng thị phi đầu tán phát lao tới, ôm đồm dương đắc thế góc áo, đại cô già, nhà ta nam nhân như thế nào? Hắn nóng lên. Các ngươi có hay không giúp hắn thỉnh đại phu? Bốc thuốc không? Nóng lên muốn uống nhiều thủy, các ngươi có hay không? 096 ở Ác gặp Ác, một Hoàng thị ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Lão gia tử cầm một nửa cứu đại phòng, còn có một nửa, còn có một nửa. Ta đây liền trở về muốn. Thập nhất nương cười, đáy mắt xẹt qua một đạo quỷ dị quan mang, chỉ chỉ chín dặm đỉnh phương hướng. Gia nãi coi à, bọn họ có thể có bạc cứu đại bá, tự nhiên cũng có bạc cứu tứ thúc. Siêu mô ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ đầu phát. Nhưng nhà ta không như vậy nhiều bạc ca. Hạ thừa hòa há muốn nói cái gì, bị thập nhất Nương đoạn trước, dứt khoát chỉ ra, tứ thầm nhi, nhân ra làm chính ngươi còn bạc. Hoàng thị ngơ ngác, hán, hán đây là ý gì? Dứt lời, đẩy ra hoàng thị ra cửa. Tiểu nhị liền cười nạo nói, thật là chê cười, các ngươi hỏng rồi chúng ta phương hoa các sinh ý, bồi cái bạc còn muốn tìm người lại còn, cái này kêu có thành ý. Tiểu nhị nhìn thập nhất Nương liếc mắt một cái, thập nhất Nương khẽ lắc đầu. Hoàng thị nơi nào chịu làm tiểu nhị đi, nào qua đi ngăn ở trước cửa phòng, cười theo nói, tiểu ca, tiểu ca, chúng ta có thành ý rất có thành ý, nhà của chúng ta tam bá có bạc, một trăm lượng liền một trăm lượng. Dứt lời, đã ném trong tay trang giấy, xoay người liền phải đi ra ngoài. Thập nhất nương nhàn nhạt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, tiểu nhị lập tức thu trên mặt cười, hóa ra hạ ra tứ thái thái không có thành ý a Kia tính. Việc này nên làm cái gì bây giờ còn làm thế nào chứ? Hạ lao ra, hạ cô nương, này cũng không phải là chúng ta trưởng quầy không bán các ngươi mặt mũi, các ngươi đều nhìn thấy, như vậy được một tức lại muốn tiến một thước người. Không đáng một yếu. Thập nhất nương cười lạnh, còn dám đánh bọn họ ra chủ ý. Hoàng thị ngẩng đầu xem hạ thừa hòa, hán, hán tam bá, nhà ta không có một trăm lượng bạc, ngươi có thể hay không? Hạ thừa hòa như mày, lao tứ gia. Hoàng thị nhìn kia tờ giấy, không nhúc đích. Nói, đem trên bàn kia tờ giấy nhặt lên tới đưa tới Hoàng thị trước mặt. Tiểu nhị cười trùy ngực, nay liền thành, ngươi ký tên ấn giấu tay đi, ta đây liền trở về chúng ta trưởng quay đi. Ngắm lại ở đại lao không mấy ngày liền gầy ra bọc xương hạ thừa nhạc, Hoàng thị cắn chặt răng, ta quỷ. Nhưng một trăm lượng. Hoàng thị một nghẹn, nàng nơi nào có bạc, nàng nếu là có bạc, sớm cầm đi chuẩn bị huyện Thái Gia. Còn dùng mắt trông mong canh giữ ở cây hòe gai ngõi nhỏ chờ bọn họ trở về sao Tứ thẩm. Thập nhất nương đánh gãy hoàng thị, đạm thanh nói, Ngươi nếu là không nghị quỷ có thể cho bọn hắn bạc. Nàng tam bá. Hoàng thị lại nhìn về phía hạ thừa hòa cùng thập nhất nương Lần này, hai người ai cũng không mở miệng cầu tình. Làm, làm ta quỷ gối phương hoa các cửa. Người đến người đi, nàng mặt không phải tất cả đều không có. nàng cầu cứu nhìn về phía hạ thừa hòa cùng thập nhất nương, hai người lại mấy phen cầu tình, kia tiểu nhị đi gặp lưu trường quài, tiến vào nói, nhà ta trưởng quầy nói, các ngươi tới cầu tình, quý ở thành ý, không có một ngàn lượng vậy một trăm lượng, bất quá tiểu nhị chỉ vào hoàng thị nói, nàng đến ở chúng ta cửa quỳ thượng cửu thiên, bổ thượng kia chín các ngươi nếu nguyện ý liền tại đây trên giấy ký tên ấn dấu tay, không muốn liền chạy lấy người. hoàng thị mặt nếu màu đất, một một ngàn lượng bán nàng cũng không đáng giá nhiều như vậy lưu trưởng quay lại không ra tới phái một cái tiểu nhị truyền lời nhà ta trưởng quay nói tưởng triệt rất cáo trạng cũng dễ dàng bách vị trai phong phương thuốc giao ra đây sẽ làm điểm tâm sư phó về sau đều không được lại làm phương thuốc thượng điểm tâm mặt khác lại bồi thường chúng ta phương hoa cắt một ngàn lượng bạc ba người lại vội vàng đi phương hoa các cầu kiến lưu trưởng quay Hoàng thị biết phạm sư phó là xem ở hạ thừa hòa cùng thập nhất nương mặt mũi, tuy có chút xấu hổ, lại không dám so đo. Hoàng thị mang ơn đội nghĩa, cấp phạm sư phó khái mấy cái đầu, phạm sư phó xua tay vào bụng trong. Có hạ thừa hòa cùng thập nhất nương tự mình cầu tình, phạm sư phó không lại nhiều hơn khó xử, nói thẳng, lưu trưởng quầy không truy cứu, hắn bên này cũng không truy cứu. La gì cả nhất thời không nói gì, hảo nửa ngày. Ở trong lòng thở dài một hơi, ôm chặt muội muội. La thị lắc đầu, đánh gậy la gì cả nói, ta chính là đau lòng ta thập nhất lương, bị như vậy đại tội, thiếu chút nữa bị tứ phòng người hại chết, chúng ta vì sao muốn giúp tứ phòng, nhưng không cứu, đó là một cái mạng người. Ta, ta này ngực nghẹn muốn chết. La gì cả cùng Triệu canh gác liếc nhau, cũng thở dài một hơi, đi qua đi an ủi La thị, muội phu từ trước đến nay là cái thiện tâm, ngươi Nhìn ba người vội vàng đi nghe Hà Hiên đối diện sân, la thị thở dài một tiếng ngồi trở lại ghế trên, đây đều là chút gì sự. La gì cả không lưng đem nàng nâng dậy tới, nàng liên thanh nói lời cảm tạ. Hoàng thị lau nước mùi nước mắt, liên tục gật đầu. Lại thu xếp Hoàng thị, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, nên nhận lỗi liền nhận lỗi, lúc này cũng không phải là làm bộ làm tịch thời điểm. Thập nhất nương cùng lưu trưởng quay quen thuộc, so với hắn có thể nói thượng lời nói. Hạ thừa hòa vội gật đầu. Cha, ta và ngươi cùng đi. Thập nhất nương cũng từ ghế trên đứng lên. Hạ thừa hòa khẽ buông lòng một hơi, lập tức ních người, ta đi tìm phạm sư phó cùng lưu trưởng Quầy. La thị đừng khai đầu, thập nhất nương ôm lấy la thị cánh tay xảo nàng cười. La thị sờ sờ nữ nhi đầu, lại là vui mừng lại là đau lòng. Hoàng thị mừng như điên, nhào vào trên mặt đất đối la thị tàn nhẫn khái hai cái đầu. Cảm ơn tam tổ, cảm ơn tam tổ. Cảm ơn tam đầu La thị trong miệng phát khổ, nhìn la dì cả khuyên nhủ ánh mắt, nhìn nữ nhi trên mặt nhàn nhạt ý cười cùng trượng phu trên mặt nửa khẩn cầu nửa rối rắm biểu tình, nửa ngày, gật đầu. La dì cả thở dài một tiếng, đứng dậy đến la thị bên người, vô vỗ muội mội tay, đẻ thấp thanh âm nói, sự tình quan mạng người, ngươi cũng không thể theo chân bọn họ giống nhau, làm kia thấy chết mà không cứu người. Hạ thừa hòa vui mừng cười cười, Trên mặt lại có che giấu không được đau lòng. La thị ánh mắt liền có chút đau xót, thập nhất nương. Thập nhất nương nhẹ nhàng xả la thị vào áo, nương, ta không có việc gì. Tứ thúc tuy rằng làm việc không bền chắc, nhưng tội không đến chết. La thị đi nhanh vài bước, che ở hoàng thị trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt mang theo phòng bị. Hoàng thị cả kinh, không dám núp ních. Hoàng thị tựa nhận thấy được cái gì, buông ra la thị bổ nhào vào thập nhất nương dưới chân. Liền phải đi ôm thập nhất nương chân, bị La Thị một tiếng uống trụ, đường chạm vào nữ nhi của ta. Thập nhất nương túi đầu, phảng phất giống như chưa rác. La Thị liền ngẩng đầu đi xem nữ nhi, hạ thừa hòa cũng đi theo nhìn về phía nữ nhi. Thập nhất nương tĩnh tọa ở một bên, túi đầu suýt một hớp nước trà, nắp trà nhi cùng chung trà nhẹ nhàng va chạm thanh ở an tĩnh phòng trong phá lệ rõ ràng. Phòng trong nhất thời an tĩnh lại. La Thị rũ đầu. Tựa hồ không thấy được hạ thừa hòa nhìn qua ánh mắt. Hạ thừa hòa ánh mắt liền nhìn về phía la thị. Hoàng thị tựa hồ nhìn ra vợ chồng hai người đáy lòng bóng ma, ta biết chúng ta trước kia làm rất nhiều thực xin lỗi tam phòng sự, ta bảo đảm. Về sau không bao giờ biết, nhị lang hắn cũng gặp báo ứng, hắn chân tuy rằng hảo, nhưng thiên lệnh lùng hắn chân đi đường liền sẽ quẻ. Hai vợ chồng trước mắt đan sen chính là hạ nhị lang lửa thập nhất nương đến sống bạc. làm thập nhất nương thiếu chút nữa mất đi tính mạng cảnh tượng la thị cùng hạ thừa hòa lập tức trầm mặc hoàng thị biểu tình không lừa được người hoàng thị thấy hạ thừa hòa đáp lời vội lau nước mắt đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng nói đến hạ lao ra tử lấy bạc chuẩn bị huyện thái Gia, chỉ cứu hạ thừa bình đi ra ngoài khi nghiến răng nghiến lợi thống hận hồng hai mắt tựa hồ muốn cùng hạ thừa bình liều mạng giống nhau cửa hàng là chúng ta hai phòng kết phương khai nhưng vì kia chó má tú tài công danh kia láo bất tử, lao ra tử chơ mắt nhìn ta nam nhân phát sốt người đều mơ hồ liền thỉnh cái đại phu nhìn một cái nói đều không nói, bọn họ đây là muốn cho ta nam nhân đã chết hảo gánh tội thay, hảo có thể đem đại phòng hái được sạch sẽ. Phi, nếu không phải ta nam nhân mạng lớn, chống một hơi, được kia lao đầu rượu cứu chính mình một mạng, lúc này không chứng đã. La thị cũng thay đổi sắc mặt, hai nhà ân đoán về hai nhà ân đoán, nhưng liên lụy đến mạng người. Hạ thừa hòa sắc mặt đại biến, đang một chút từ ghế trên đứng lên, sao hồi sự? Ngươi, ngươi nói rõ ràng, lao thứ sao? Cái gì kêu mông đều đập nát thiếu chút nữa chết ở đại lao? Tam tẩu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A Hoàng thị lại đột nhiên nhào tới, ôm chặt la thị hai chân, tiếng kêu thê lương, đại lao ra đánh ta nam nhân hai mươi bản tử, mông đều lạ, thiếu chút nữa liền chết ở đại lao, các ngươi nếu là không cứu hắn, hắn đã có thể mất mạng A. tam Tổ, ta cầu xin ngươi phát phát từ bi cứu cứu nhà ta nam nhân ta về sau không bao giờ cùng ngươi làm đúng rồi ta không bao giờ sau lưng nói ngươi nói bậy ngươi không thể thấy chết mà không cứu a la thị đứng dậy nhìn nghiên hạ cùng hội xuân đưa nàng tứ thẩm đi ra ngoài đừng chậm trễ nàng làm việc la gì cả ở bên cạnh thở dài một hơi thiên làm bậy hãy còn để sống tự làm bậy không thể sống nếu la thị chỉ nói phạm sư phó sự Nàng còn có thể đem sai lầm đẩy đến hạ hồng hà trên người, nói nếu không phải hạ hồng hà, phạm sư phó một nhà sẽ không bị bán đi, sẽ không thế nào thế nào. Chính là, tô ra sòng bạc, thập nhất đương, đó là nhị lang làm. Làm nàng nói như thế nào? Hoàng thị sắc mặt trắng nhận, nam liệt ngồi dưới đất. Bọn họ đã thực xin lỗi phạm sư phó, nào còn có thể khai khẩu cầu phạm sư phó? Hạ thừa hòa vẻ mặt nghiêm túc, phụ họa gật đầu. Thái độ rất là kiên quyết. Nàng tứ thẩm, ngươi cũng không cần quỳ, việc này chúng ta giúp không được gì. La thị lạnh mặt, mở miệng trực tiếp cự tuyệt, chúng ta thực xin lỗi phạm sư phó một nhà, cầu tình nói nói không nên lời. Đến nỗi tô già thiếu ra thiếu gia, ngươi cũng biết chúng ta thập nhất nương lúc ấy chính là ở bọn họ tô ra sòng bạc gia sự, chúng ta tam phòng sớm cùng tô ra phân rõ giới hạn. Việc này chúng ta nói không nên lời, ngươi vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đi. Nghe nàng nói như vậy, la thị liền giận sôi máu, bọn họ vô thanh vô tức trộm đồ vật, chính mình cầm đi khai cửa hàng không nói, bị người tố cáo, an thượng quan tư tới tìm bọn họ tạo ân tình, bằng gì? Hoàng thị ném ấm thuốc liền quỳ xuống, ta cùng hắn cha biết chuyện này là chúng ta làm không đúng, không nên trộm cầm phạm sư phó phương thuốc chính mình khai cửa hàng, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới phạm sư phó đem phương thuốc bán cho phương hoa các ca. Hắn tam bá, tam đầu. Các ngươi là phạm sư phó chủ nhân, lại cùng tô ra thiếu ra quan hệ như vậy hảo. Các ngươi nói thượng một câu, bọn họ nhất định sẽ không truy cứu, ta nam nhân là có thể thả ra. Hạ thừa hòa cũng nói chuyện này bọn họ giúp không được gì. Nghe hoàng thị thuyết minh ý đồ đến, cầu bọn họ đi theo phạm sư phó cùng lưu trưởng quầy nói tốt cho người khi, la thị nhịn không được lạnh mặt. La thị nhăn nhăn mày, lạnh mặt nói, nàng dám động gì vai tâm tư, xem ta không cùng nàng liều mạng Thập nhất nương lắc đầu làm không biết. La thị liền cùng thập nhất nương nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói nàng tới làm gì. Xem như vậy giống như tại đây qua cả đêm dường như. Nương, chúng ta cũng trở về đi, nhìn xem tứ thẩm tìm ngươi cùng cha là muốn làm cái gì. Thập nhất nương vãn la thị cánh tay. Bắt nương cùng nhị nương, tam nương nhiệt tình kéo triệu ra hai cái biểu tỉ bội một lần nữa trở về. Hạ thưa hòa bồi phụ tử ba cái lại lần nữa trở về sân. triệu canh gác cũng có chút sờ không được đầu óc cùng nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái ôm đầu hổ xuống xe hạ thưa hòa cùng la thị hai mặt nhìn nhau hoàng thị chánh chánh tưởng liền tại đây nói vừa nhấc mắt nhìn thấy đầu hẻm tham đầu tham nào thôi ra người vội ứng cùng la gì cả cùng nhau bước nhanh vào ngõ nhỏ vào sân nhảy xuống xe vãn hoàng thị cánh tay hướng ngõ nhỏ đi một bên cấp nhà mình mội mội đưa mắt ra hiệu còn chưa đi triệu canh gác cùng la gì cả thấy như vậy một màn cũng có chút sờ không được đấu óc, lại cực nhanh phản ứng lại đây, nàng tứ thẩm, thiên lãnh, có nói cái gì đi trong nhà nói. Nàng đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa cũng là vẻ mặt mặt danh. La thị hoàng sợ, đây là nói như thế nào? Hảo hảo, như thế nào liền phải khóc? Trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, hốc mắt nói hồng liền đỏ. Các ngươi nhưng đã trở lại hoàng thị chạy bay nhanh. Sợ hai người đột nhiên biến mất không thấy dường như, tới rồi phụ cận, một tay ôm ấm thuốc, một tay bắt lấy La Thị góc áo, tang tẩu. Các ngươi nhưng đã trở lại. Lại tưởng tượng, nay đại buổi sáng, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng tới làm gì? Hạ thừa hòa cùng La Thị đều là sử sốt. Thanh âm cực kỳ hưng phấn. Hoàng thị chính ôm ngao tốt chén thuốc chuẩn bị đi đại lao, nhìn lên thấy hạ thừa hòa cùng La Thị thân ảnh, kích động ôm ấm thuốc liền chạy qua đi. hán tam bá tam tẩu người một nhà dùng quá cơm lại nghỉ tạm một lát nói chút nhàn thoại la dì cả cùng triệu canh gác đứng dậy cáo từ hạ thừa hòa cùng la thị đem người đưa ra ngõ nhỏ phân phó hội xuân đánh xe đưa bọn họ hồi thanh thủy trấn tây bắc rắc cây lệch tán ngõ nhỏ chờ ăn cơm khi mới phát hiện la dì cả ra đầu hổ cũng còn ở ngủ cùng niên hạ cùng ra phòng thập nhất nương mặc quần áo tất ở tiểu 12 hồng diễm diễm gương mặt hôn một cái tiểu đông đốc Nhưng thật ra ngủ hương. Nghiên hạ liền không hề hỏi. Người sẽ minh bạch. Thập nhất nương lại cười mà không nói. Nghiên hạ hơi giật mình. Cô nương đây là. lão ra nơi đó nghiên hạ lại có vài phần do dự. Thập nhất nương cười cười. cha ta kia tính cách. Làm không tới thấy chết mà không cứu sự. Hùng chi thập nhất nương đem khăn ném vào nước buồn. Rồi tay liêu nước cấm ở trên mặt. Chiều nghiên hạ lại là cười. Đáy mắt tất cả đều là giảo hoạt. Lưu chứ hạ thừa nhạc. nhà cũ mới có thể càng náo nhiệt thập nhất nương tiếp khăn mông ở trên mặt nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi ân đưa ra đi thôi nghiên hạ thả chậu nước đem khăn đặt ở nước gấm ướt linh đưa cho thập nhất nương cô nương kia hoàng thị liền ở tại ly chúng ta không xa một chỗ phá viên chỗ cần phải đem lão gia thái thái trở về tin tức đưa ra đi nghiên hạ bưng nước gấm đi nhị nương tam nương phòng lại đi thập nhất nương chỗ bắt nương nhân cùng hội xuân học võ Sớm liền rời khỏi giường đi hậu hoa viên, tiểu 12 lại còn ở ngủ, đỏ bừng khuôn mặt như hồng quả táo giống nhau, xem thập nhất nương đáy lòng mềm mại. Lại cùng Phạm Sư Phó dẫn kiến triệu canh gác, ba người ở chính phòng cười nói lời nói. Phạm Sư Phó cười ứng, xoay người đi gặp Hạ Thừa Hòa, Hạ Thừa Hòa cười, hôm qua trở về quá muộn, liền không thông chi ngươi. Phạm Sư Phó, cơm sáng lập tức thì tốt rồi, trong chốc lát ta làm nghiên hạ cho các ngươi đưa qua đi. Ngày thứ hai, la thị sớm lên làm cơm sáng, la gì cả hỗ trợ thêm xài, hai chị em ở phòng bếp vừa nói vừa cười, làm sáng sớm lên làm cơm sáng phạm sư phó hoàng sợ. Thập nhất nương không hồi chính mình phòng, phóng hảo tiểu 12, cùng bắt nương tê ở bên nhau ngủ. Một phen lăn lộn xuống dưới, chờ tắt đèn lồng, muốn đi vào giấc ngủ khi, đã là giờ hợi nhiều hai khác lại. Biểu tỷ mọi người chết thân mật kéo tay vào nghe hà hiền. niên hạ vội vàng thu thập nghe hà hiên tây chắc gian cấp la dượng cả thê tạm chấp nhận một đêm thu thập ngoại viện một chỗ phòng cho khách cùng triệu dung hưng lại nấu nước nóng mỗi cái phòng đưa lên một chậu cùng bọn họ rửa mặt xảo chính là triệu ra hai vị biểu tỷ mội tính tình ôn hòa cùng nhị nương tam nương rất là tương tự biểu tỷ mội mấy cái tuy hàng năm không gặp mặt cùng đi trong miếu nhàn du mấy ngày lại trở nên phá lệ thân mật nhị nương tam nương là song bảo thai So triệu ra nguyện biểu muội chỉ lớn một tháng. Thập nhất nương ôm ngủ say tiểu 12 về phòng, bắt nương xoa mơ mơ màng màng đôi mắt theo ở phía sau, nhị nương, tam nương dấm ghê xuống xe ngửa cũng là một bộ mơ màng sắp ngủ biểu tình, lại còn nhớ rõ sau này coi trọng hai mắt, ê, vũ biểu tỷ nguyện biểu muội Về đến nhà khi thiên đã đen thấu, nghiên hạ đem mãn viện tử đèn lồng đều điểm lên, tiếp đón la dì cả một nhà vào nhà nghỉ ngơi, hội xuân cùng tùy xe văn phúc. vạn bảo vội vàng đem trên xe đồ vật dỡ xuống tới bỏ vào nhà kho. Nhân la gì cả ra qua xa, thập nhất nương làm chủ, khuyên la gì cả đi theo tới cây hòe gai ngõ nhỏ trụ thượng một đêm, ngày mai lại hồi cây lệch tán ngõ nhỏ. Như vậy an tĩnh hai ngày, tam phòng đã trở lại. Phạm sư phó cùng lưu trưởng quẩy kia nhân được nghiên hạ nói, tạm thời không có động tác. Dương đắc thế vài lần tưởng sen mồm, đều bị hạ lao ra tử lệnh căm căm ánh mắt cấp chắn trở về. Hạ lao ra tử nhất quán bàn chân, ngồi ở trên giường đất xoay thiên, đối với nữ nhân gian tranh chấp không rên một tiếng. Người trước đại biểu kiều lao thái thái, hạ hừng hà, người sau chỉ có hạ phương phỉ một người. Trong nhà bởi vì Hoàng thị thiện làm chủ trương loạn thành một đoàn, có tán thành đem người kêu trở về, rốt cuộc đã thua tiền một cái hạ thừa nhạc, lại đem Hoàng thị cũng thua tiền, tứ phòng mấy cái hải tử ai chăm sóc. Có không tán thành đem người kêu trở về. Ý tứ là hạ thừa nhạc lập tức muốn chết, làm hoàng thị hảo hảo đưa hắn đoạn đường, cũng toàn phu thê tình nghĩa. Hạ thừa nhạc cũng như vậy tưởng, hai vợ chồng rất là cao hứng một phen, liền hoàng thị nấu hắc đồ ăn ăn lên cũng nhiều vài phần mỹ vị. Chờ hạ thừa tường đi rồi, hoàng thị dẫn theo dược tới xem hắn, hạ thừa nhạc liền đem sự nói, hoàng thị rất là cao hứng, thêm một cái người hỗ trợ nói chuyện, tam ca, tam tẩu đáp ứng sẽ càng mau một ít. Hạ thừa nhạc tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, nhấc tay tỏ vẻ, về sau lại không cùng tam phòng làm đối. Thái độ rất là thành khẩn, hạ thừa tường vui mừng cười cười. Hạ thừa nhạc nhìn thấy hắn, không khỏi một phen kêu khổ. Hạ thừa tường tuy không mừng hạ thừa nhạc diễn xuất, nhưng nhìn đến hạ thừa nhạc sưng đỏ nát như mông lại tâm sinh không đành lòng. Cầm thể mình bạc chuẩn bị ngục tốt, tỏ vẻ chờ hạ thừa hòa trở về hắn sẽ hỗ trợ nói tốt cho người, nhưng cũng giới hạn lúc này đây. về sau hạ thừa nhạc lại làm thực xin lỗi tam phòng sự hắn là tuyệt đối sẽ không lại quản để lại cơm hạ thừa tường cáo tử ra cây huệ gai ngõ nhỏ đi đại lao đi rồi một chuyến thừa ngũ lao ra cắt ngôn nghiên hạ cũng cười hạ thừa tường cười kia cần phải nhiều nấn ná hai ngày vì thập nhất nương thêm hai cái tiểu đệ đệ mới hảo lại mịt mờ nhắc tới đại di thái quá nói kia từ đường cầu tử quan âm rất là linh nghiệm nghiên hạ thỉnh hắn vào đãi khách thính Phụ cha cười nói, lão gia cùng Thái Thái đi năm cây thăm thông gia lão gia tử cùng lao Thái Thái, sau lại khiển người tới tặng lời nhắn, nói cùng Đại Di Thái quá, Tam Di Thái Thái cùng đi trong miếu dân hương, ở trong miếu nấn ná hai ngày. Ngày thứ ba thượng, hạ thừa tường không biết từ chỗ nào được tin tức, vội vàng chạy tới cây hỏe gai ngõ nhỏ, như vậy an tĩnh hai ngày. 097 ở ác gặp ác, hai nhìn hoàng thị ra phòng. Hạ thừa hòa trong lòng có vài phần bất an, thập nhất nương, này thập nhất nương đây là ở giáo lao tư tức phụ về nhà tìm cha mẹ muốn bạc, nhưng nương kia tính tình. Thập nhất nương quay đầu lại, chiều hạ thừa hòa cười cười, cha, lưu trưởng quầy xem ở chúng ta mặt mũi thượng chỉ cần 100 lượng, đã là cho rất lớn mặt mũi, ngươi cho rằng hắn thật sự không cần kia dư lại hai? Đó là hạ thừa hòa ngạc nhiên. Vê ít chết con. Lúc trước đi ra ngoài tiểu nhị gõ cửa mà nhập, phía sau đi theo phương hoa các lưu trưởng quầy, lưu trưởng quầy cười chiều hạ thừa hòa ôm ôm quyền, cùng thập nhất nương cười nói, 11 cô nương, này hai. Thập nhất nương cười từ trong lòng ngực lấy chín tấm ngân phiếu đưa qua đi, còn muốn đa tạ lưu trưởng quầy đối nhà ta tư thúc vong khai một mặt. Nơi nào nơi nào, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có thể lý giải. Bất quá chỉ này một lần không có lần sau. Lưu trưởng quay cười chiều thập nhất nương chớp chớp mắt. Thập nhất nương nhấp môi cười gật đầu. Hạ thừa hòa xem càng thêm hồng y. Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, ra phương hoa cát, lên xe ngựa. Hạ thừa hòa mới mở miệng hỏi, thập nhất nương, chuyện gì xảy ra? Thập nhất nương liền đem nàng trước xử nghiên hạ tới cầu tình. Lưu trưởng quầy cắn chết cần thiết một ngàn lượng bạc bồi thường. Nếu không khiến cho hạ thừa nhạc ăn thượng mười năm lao cơm, thập nhất nương bất đắc dĩ. Đành phải cùng lưu trưởng quầy diễn như vậy một vở diễn. Hạ thừa hòa lại là vui mừng lại là đau lòng nữ nhi, thập nhất nương. Thập nhất nương ôm hạ thừa hòa cánh tay, túi đầu nói, nhà chúng ta có này bạc, nếu thật sự thấy chết mà không cứu, làm tứ thúc bởi vậy chết ở đại lao, ta sợ cha cả đời đều lương tâm bất an, cho nên. Cha hiểu, cha đều hiểu. Cha hảo khuê nữ hạ thừa hòa đỏ hốc mắt, vớt nữ nhi đầu. Thập nhất nương rũ đầu. Hạ thừa hòa nhìn không tới địa phương con một đạo độ cung. Một lát, nàng lại bỗng nhiên ngầm đầu. Ta chưa cho tứ thẩm kia một trăm lượng bạc là không nghĩ làm nàng cảm thấy chúng ta cùng trước kia giống nhau mặc cho bọn hắn muốn cái gì liền cấp cái gì. Cha, ngươi sẽ không trách ta đi. Rất là thấp thỏm bộ dáng. Hạ thừa hòa cười, ôn hòa chung mang theo từ ái. Diêu đầu, ta khuê nữ làm đối, cha không trách ngươi. Thập nhất nương liền vui mừng cười, thân mật ôm hạ thừa hòa cánh tay. Này qua cái này để tài cùng hạ thừa hòa nói, cha, chúng ta trong tay không phải còn có chút bạc sao, ta tưởng lại cấp nhị tỷ cùng tam tỷ mua chút của hồi môn điền, không ở chúng ta nước trong mua, ở giang hoài mua. Cha không biết, giang hoài nguồn nước phong phú, thời tiết cũng hảo, loại cái gì đều là hảo được mùa. nhị tỷ cùng tam tỷ ở kia mua điền trang, như thế nào đều không lô vốn. Hạ thừa hòa liền cười nghe, thỉnh thoảng cắm câu miệng, ta xem không tồi. chúng ta trở về cùng ngươi nương thương lượng thương lượng nghiên hạ giá xe ngờ cười cười trở lại cây hỏe gai ngõ nhỏ thập nhất nương về phòng nghỉ tạm không bao lâu nghiên hạ tiến vào đệ mấy trương ngân phiếu cấp thập nhất nương thập nhất nương cười thu quay đầu lại bị một ít đồ vật đi cảm ơn lưu trưởng quay nghiên hạ nhận lời cười hầu hạ thập nhất nương rửa mặt chải đầu cô nương như vậy lừa lao ra vạn nhất hắn đã biết lưu trưởng quay là cái khẩu phong khẩn Sẽ không nói đi ra ngoài. Nghiên hạ mỉm cười, Tiêu nhà cũ nhưng có trò hay nhìn. Lao thái thái coi tiền như mạng, lao ra tử một lòng muốn cho đại phòng khảo công danh, đại phòng lại được nàng chỉ điểm nghĩ dùng bạc tạp chiêu số. Cũng không phải là một hồi trò hay tới. Thập nhất nương đáy mắt cười liền thêm vài phần sung sướng. Hoàng thị vội vàng chạy ra phương hoa cát, không rảnh lo đi đại lao đưa dược, chạy đến cửa thành hô Lý gia đại thúc cùng Lý gia thím hồi chín dặm đình. Lý thúc cùng Lý Thẩm buồn không nghĩ kéo nàng, có thể thấy được nàng nói đáng thương hề hề, lại là nhân mệnh quan thiên chuyện này, liền thu tâm tư, đuổi liu rất đầu. Trên đường, Hoàng thị trong miệng liền lẩm bẩm lầm bầm cái không ngừng, lao Thái Thái khẳng định sẽ không cho ta bạc, lao gia tử nơi đó cũng nói không nên lời, Vạn Nhất lao gia tử cũng không cho làm sao. Không thành, bọn họ có thể lấy bạc cứu Lão đại, phải lấy bạc cứu nhà ta nam nhân. Bọn họ nếu là thật không lấy. Thật không lấy trong mắt loạn chuyển, vừa thấy chính là suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý. Hào nửa ngày, thật mạnh hứ một tiếng, bọn họ nếu là dám không cho, ta liền đoạn, hừ. Lý Thúc cùng Lý Thẩm hai mặt nhìn nhau, Lý Thẩm nhíu mày hỏi Hoàng Thị, nàng thím, ngươi đây là. Hoàng Thị liền xoay đầu, xem Lý Thẩm, hồng hốc mắt, Lý Tẩu Tử, ngươi là không biết nói, đem đại phòng cùng tứ phòng kết phường khai cửa hàng, xảy ra chuyện. Hạ lao gia tử chỉ chịu lấy bạc cứu lao đại, nhậm hạ thừa nhạc ở đại lao tự sinh tự diệt chuyện này nói. Lý thúc cùng lý thẩm một trận trốn mắt. Hạ gia tứ phòng tuy rằng là cái chơi bời lêu lổng, không có gì hảo thanh danh, nhưng tóm lại là chính mình nhi tử, như thế nào liền. Hồ độc thượng không thực tử, nay hạ lao gia tử vì một cái tú tài công danh, liền thân sinh nhi tử đều bỏ được, thật là. tàu hỏa nhập ma. Hai vợ chồng liếc nhau. cũng không biết nên nói chút cái gì. Hoàng thị phảng phất không thấy được hai người động tác nhỏ, lo chính mình nói, ta cũng không sợ các ngươi nghe sòng chê cười, lao nhân lão thái thái đem tam phòng thai họa đi rồi, đây là muốn thai họa chúng ta, chờ coi, một ngày nào đó, hắn đem sở hữu nhi tử con dâu cháu trai cháu, cháu gái đều thai họa đi, sống thành người cô đơn, xem ai cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Lời này liền có chút tác động. Hoàng thị sắc mặt có vài phần dữ thợn, Nói xong lời cuối cùng một câu khi, đôi lông mày khỏe mắt tràn đầy trào phúng cười, khỏe môi cao cao phiết khởi, một bộ hận cực kỳ bộ dáng Lý Thúc cùng Lý Thẩm lại nhìn nhau, đều nhăn lại mày, lại ai cũng không nói gì. Chờ tới rồi chín giảm đình, hoàng thị nhảy xuống xe ngựa liền hướng trong thôn chạy, một bên chạy một bên lẩm bẩm, không cho ta liền đoạn. Không cho ta liền đoạn. Lý Thẩm liền cùng Lý Thúc nói, ngươi nói này, hạ lao ra tử muốn làm gì? chính xác muốn đem một cái hảo hảo ra cấp hủy đi giải rác. Lý Thúc lắp đầu, đều là thân sinh nhi tử, liền nhân lão đại muốn khảo công danh, liền đem thiêu đã ngất nhi tử lưu tại đại lao nhậm này tự sinh tự diệt. Này làm cũng đủ tuyệt. Khó trách hoàng thị nhắc tới tới liền cáo giận. Lý thẩm thọc Lý Thúc, han cha. Lý Thúc hoàn hồn, nhìn thê tử nói, nếu không, chúng ta cấp hạ ra đại bá đệ câu nói. Tóm lại là một cái mạng người, mà không có lại tránh chính là. người này nếu là không có lý thẩm tử cũng có chút do dự tuy rằng không thích hạ ra tứ phòng nhưng này dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên sự không biết cũng cũng không biết đã biết không giúp hai câu này cũng không thể nào nói nổi nhưng ngẫm lại hạ gia tứ phòng đối tam ca tam tẩu ra làm những chuyện này lý thẩm thật là không nghĩ phản ứng nghĩ nghĩ nàng ra tiếng nói ta xem chuyện này chúng ta vẫn là trở về cùng nương thương lượng thương lượng đi lý thúc cừ một tiếng Hai vợ chồng khua xe bò trở về nhà. Lý Gian mãi mãi nghe xong, một trận ngạc nhiên, mắng một tiếng, thật là bị cầu ăn lương tâm. Làm Lý Thúc đi thỉnh hạ ra đại phòng đại lao ra tử lại đây. Lý Thúc đi hạ ra đại phòng thỉnh người sự tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hoàng thị chạy chậm trở về nhà cũ, trước không đi chính phòng, mà là quyết định chủ ý, về trước chính mình phòng, thay đổi siêm y đi lại múc nước rửa mặt trải đầu một phen, mới thông thả ung dung đi chính phòng. Kiều lao thái thái một trận âm dương quái khí nhi, ngươi còn biết trở về, sao không chết ở bên ngoài đi. Ta nhi tử còn chưa có chết đâu, ngươi liền chạy đến bên ngoài đi lêu lổng, ngươi có phải hay không. Hoàng thị nghiêng cũng không nghiêng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở phòng trong băn khoăn một vòng nhi, ở kiều lao thái thái tàng tiền cái kia chắp thượng dừng lại một lát, chuyển khai. Hạ hồng hà ngồi ở kiều lao thái thái bên người, dương đắc thế chiều nàng ngứng mày. hạ hồng hà nhìn thở phì phì kiểu lao thái thái liếc mắt một cái triều trượng phu lắc lắc đầu hoàng thị phiết hai người liếc mắt một cái đột nhiên ra tiếng đối ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất xoạch tiên hạ lao gia tử nói lao gia tử ta cầu tam ca tam tẩu phương hoa các lưu trưởng quậy nói chúng ta chỉ cần bồi điểm bạc liền phóng nhà ta nam nhân ra tới ngài có cho hay không này bạc hạ lao gia tử xoạch tiên động tác liền cứng lại chậm rãi ngẩng đầu lên lao tam đã trở lại hoàng thị ừ một tiếng ngươi đi trong nhà lao xem qua lão tứ hoàng thị nhữ lại mi gật gật đầu hạ lao gia tử nhéo tẩu thuốc nhi tay có chút khẩn trương lao tứ không thiêu ta thỉnh đại phu cầm dược đã không thiêu hạ lao gia tử mánh phun một hơi liên thanh nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiều lao thái thái chú ý điểm lại là ngươi từ đâu ra bạc thỉnh đại phu hoàng thị ngươi lại tư tàng bạc Xem ta không gọi lao tứ hưu ngươi. Hoàng thị khinh miệt cười, không chút khách khí phản kích, lao thái thái, muốn cho ngươi nhi tử hưu ta, cũng đến ngươi nhi tử trước từ đại lao ra tới. Vì điểm thí bạc liền nhi tử mệnh đều từ bỏ, ta phi. Này một câu đem hạ lao ra tử cùng tiểu lao thái thái đều mang thượng. Tiểu lao thái thái từ trên giường đất bỏ dậy bắt cái khay đan một phen tiểu kéo liền chiều hoàng thị tạp qua đi, ngươi cái tiểu đồ đi cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thanh danh, ngươi có bản lĩnh đừng lấy ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm ai bạc ca. Hoàng thị hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tránh đi. Tiểu lao thái thái ném lại đầy kéo. Hạ lao gia tử sắc mặt xanh trắng đan sen, rất là khó coi. Nhìn hiện giờ không đem hắn để vào mắt lao tứ tức phụ cùng chỉ biết la lối khóc lóc. Tiểu lao thái thái hét lớn một tiếng, đủ rồi. Còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Lao gia tử, người phương hoa các lưu trưởng quay nói. Lấy một trăm lượng cho hắn, hắn liền đi huyện Nha cùng huyện Thái gia cầu tình, triệt mẫu đơn kiện, phóng nhà ta nam nhân ra tới, này bạc ngài là cho vẫn là không cho. Hoàng thị nửa phần không sợ, không có nàng nam nhân, nhà này liền không phải nàng ra, nàng còn sợ cái dám. Như vậy trắng ra nói, làm hạ lao ra tử sắc mặt càng thêm khó coi. Kiều Lao Thái thái kêu gạo, ngươi không phải có bạc sao. Còn tới tìm chúng ta lấy gì bạc, chúng ta không có. Không có. Tức muốn hộp máu bộ dáng, Lao thái thái không cho. Hoàng thị xem tiểu lao thái thái. tiểu lao thái thái lắc đầu. Không cho. Không cho bạc ngươi nhi tử liền phải bị nhốt ở đại lao. Nói không chừng liền ngồi cái mười mấy hai mươi năm lao. Trung gian sinh cái gì bệnh. Không bạc xem đại phu là có thể chết ở bên trong. Lao thái thái tính toán đương không sinh quá đứa con trai này. Hoàng thị thở hồn hện. Ngực phập phồng không chừng. Nhìn dáng vẻ khí không nhẹ. khi nói chuyện đều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Tiều Lao Thái Thái lại không ý thức được, hướng hoàng thị liền giống lên qua đi, ngươi trong tay nắm chặt bạc còn cùng ta muốn bạc, ngươi cầm kia bạc chuẩn bị đi làm gì, ngươi đều cho ta câm mồm. Hạ Lao ra tử một tẩu thuốc đập vào bàn nhỏ thượng, tẩu thuốc nhi nội chưa châm tẫn lá cây thuốc lá mạt dính hỏa tinh nhảy bắn ra tới, dừng ở bàn nhỏ thượng, Hạ Lao ra tử kinh sắc mặt biến đổi, sau này dịch hai bước xa. là bị lần trước lửa đốt lưu lại di chứng tiều lao thái thái nào qua đi ai nha lao nhân ngươi không sao chứ hạ lao gia tử lắc đầu không có việc gì hoàng thị mắt trợ trắng lao gia tử ngài cấp cái lời nói đi đứa con trai này ngươi là muốn vẫn là không cần muốn liền lấy bạc không cần hừ một tiếng thái độ rất là cường nạnh. hạ hồng hà cùng dương đắc thế lướt nhau một cái phết miệng một cái mặt lộ vẻ khinh thường Lại đều nhìn về phía hạ lao gia tử Hạ lao gia tử sắc mặt không tốt Mày cũng ninh khẩn Nhìn hùng hổ dọa người con dâu Nghĩ đến hắn từ chấn trên trở về Đại nhi tử lôi kéo hắn đơn độc nói Nói mấy câu Cha, ngài nhìn hảo Năm nay khoa khảo ta nhất định có thể quá Đến lúc đó liền nói tú tài. Ta lúc trước cũng cùng chi phủ bên kia Đáp thượng lời nói Lại lấy bạc chuẩn bị chuẩn bị Cử nhân cũng là nhà chúng ta vật trong bàn tay Đến lúc đó ngài nhưng chính là chính thức lao thái gia đại bá thấy ngài cũng muốn thấp một đầu chờ nhi tử lại cho ngài thỉnh cái công đại bá thấy ngài vậy đến dập đầu hạ lao gia tử tâm động nghĩ nghĩ lại lần nữa ngẩng đầu hỏi hoàng thị lao tứ thân mình nhưng rất tốt hoàng thị nhíu mày mới vừa không phải cùng lao gia tử nói sao thỉnh đại phu An dược thiêu khởi, trên người cũng lao dược quá một đoạn thời gian thì tốt rồi hạ lao gia tử liền cười hảo Hảo. Hoàng thị nhìn hắn. Hạ lao gia tử nhìn yên nghe tập trung tinh thần hạ hồng hà vợ chồng, xua tay, các ngươi về trước phòng, ta cùng lao tứ tức phụ có chuyện nói. Cha, chúng ta tại đây, có gì sự cũng có thể giúp một chút. Dương đắc thế không đi. Hạ lao gia tử trầm mặt, hạ hồng hà vội kéo Dương đắc thế rời đi. Chờ hai người ra chính phòng, hạ lao gia tử mặt thoáng hòa hoãn, chỉ một bên giường đất đối hoàng thị nói, ngươi ngồi. Hoàng thị mặc danh, lại cũng không cự tuyệt, một ngông ngồi ở hạ lao gia tử chỉ địa phương, lao gia tử có chuyện liền mau nói, ta còn vội vàng đi chấn trên cứu ta nam nhân, nhân gia lưu trưởng quay trở, ta nam nhân nhưng chờ không được. Hạ lao gia tử mày liền vừa nhíu, ta chính là cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lao tứ là ta nhi tử, ta so ngươi sốt ruột so ngươi đau lòng nói liền im miệng, cảm thấy hắn cùng một cái con dâu nói lời này, biệt nữ hoảng. Vội bày công công khoản nhi, nói, ta ý tứ là lao tứ thân mình nếu đã rất tốt, liền trước không nóng nảy ra tới. Gì? Hoàng thị bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào hạ lao gia tử nói, ngồi tù không phải ngươi đại nhi tử, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Ngươi ổn nào gì, nghe ta đem nói cho hết lời. Hạ lao gia tử một tiếng quát lạnh, hoàng thị bị trấn trụ, "Thất thanh. Ta cố lao đại là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi mấy cái huynh đệ chị em dâu. Lão Đại đương tú tài là có thể đương cử nhân, nhiều nhất một năm công phu, qua một năm sự tình phai nhạt, Lão Đại cũng thành cử nhân, từ cử nhân ra mặt cùng huyện Thái ra nói thượng nói mấy câu, Lão Tứ không phải nhẹ nhàng liền cấp thả ra. Nói đến nói đi, Lão Gia Tử còn không phải là một cái ý tứ, không ra bạc cứu ta nam nhân. Một năm sau, ai biết một năm sau ta nam nhân còn có hay không mệnh ở. Hoàng thị giận dữ, nàng nam nhân nói thật đối. Này lao bất tử trong lòng cũng chỉ nhớ thương lao đại. Chỉ có lão đại. Hạ lao ra tử hắc thanh mặt. Đại ca ngươi chúng cử nhân các ngươi còn có thể thiếu chỗ tốt, không cần không biết tốt xấu. Chỗ tốt cái rắm. Hoàng thị chửi ầm lên, bọn họ đại phòng xài chúng ta tránh bạc. Hán cấp kia không gọi chỗ tốt, đó là trả nợ. Ngươi rốt cuộc có bắt hay không bạc ra tới. Vừa nói vừa vén tay háo lên, một bộ muốn liều mạng tư thế. Hạ lao ra tử trừng qua đi. lớn tiếng nói ta nếu không cho ngươi còn muốn giết ta không thành hoàng thị khinh thường liếc nhìn hắn một cái sắc mặt dữ tợn ta giết ngươi làm gì ta không giết ngươi ta chỉ cần bạc cứu ta nam nhân dứt lời thân mình vừa chuyển chiều kiều lao thái thái nào qua đi kiều lao thái thái bị nàng giữ tợn mặt dọa quên mất núp ních, bị hoàng thị nhẹ nhàng cướp được trang bạc tráp nàng hoảng sợ kêu to phát đem qua đi một phen méo hoàng thị đầu tóc Liều mạng sau này tốn một phen, tiện nhân, ngươi dám đoạt ta bạc, cho ta buông, bông. Lao chủ chứa, bạc xem so với chính mình thân sinh nhi tử mệnh đều quan trọng, cũng không sợ đã chết hạ 18 tầng địa ngục vinh không siêu sinh. Hoàng thị cũng đi theo mắng lên, một câu so một câu độc. Tam phòng cho ngươi chèn ép đi rồi, liền tới hại chúng ta tứ phòng, chúng ta tứ phòng hại không có có phải hay không muốn thai hỏa ngũ thúc cùng nhị phòng. Một đám đều cho ngươi thai họa không có, tiểu tâm có nhi tử sinh không nhi tử cho ngươi dưỡng lao tống trung. Ngươi cái tiểu đồ đi ta có năm cái nhi tử, không có cái này có cái kia. Không có lao tam có lao ngũ, không có lao tứ có lao nhị, chúng ta còn có lao đại, chúng ta đương lao thái gia thái phu nhân. Chúng ta đem ngươi dẫm dưới lòng bản chân kiểu lao thái thái bắt lấy hoàng thị đầu tóc dùng sức lôi kéo. Hoàng thị la lên một tiếng, xoay đầu, chết lao thái bà. Lại không buông tay đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi cái người đàn bà đánh đá, tiện nhân, sướng hóa, đem bạc cấp lao nương bông. Tiểu lao thái thái nửa phần không nhường nhịn Hạ lao gia tử ở một bên thanh mặt, giận dữ, lao tứ tức phụ, còn không buông tay, ngươi đây là đường tức phụ dạng sao? Ta đều nói chờ lao đại thành cử nhân, chuyện thứ nhất liền đi cứu lao tứ, ngươi còn tại đây lăn lộn cái gì? Ta phi. Đại lao là cái gì dạng ngươi sẽ không biết. Nếu không phải ta chạy nhanh, ta nam nhân nói không chừng liền chết ở bên trong. Ngươi còn có mặt mũi nói đại phòng thành cử nhân lại đi cứu ta nam nhân. Ngươi đây là một cái đương cha làm chuyện này sao? Súc sinh còn biết che chở nhãi con đâu? Thần xác trào phúng đến cực điểm, thậm chí không hề cố kỵ mang câu, heo chó không bằng đồ vật. Hạ lao ra tử suýt nữa khí ngất xỉu đi. Phản rồi phản rồi. Nhà ai con dâu dám như vậy mắng công công Còn có hay không vương pháp Còn có hay không vương pháp Hoàng thị Hạ lao gia tử hét lớn Cái chán gân xanh bạo đột duỗi tay bắt lấy tẩu thuốc liền hướng Tiểu lao thái thái bên người dịch Tựa muốn giúp đỡ Tiểu lao thái thái đánh hoàng thị Hoàng thị thấy tình thế không tốt Ôm chắp thấp đầu hướng Tiểu lao thái thái ngực hung hang đụng phải qua đi Tiểu lao thái thái ai ra một tiếng Sau này ngã vào hạ lao gia tử trong lòng lực trên tay lại vẫn như cũ khẩn bắt lấy Hoàng thị đầu tóc. Hạ lao ra tử bị đâm một cái lào đảo, thân mình ngửa ra sau, mắng to, Hoàng thị, ta hôm nay cái liền hưu ngươi trong tay nắm chặt tẩu thuốc nhi chiếu Hoàng thị đầu liền tạp qua đi. Các ngươi đây là ở làm gì? Cửa, đột nhiên vang lên một đạo lãnh lệ thanh âm. Phòng trong ba người đồng thời ngẩn ra, Hoàng thị phi đầu tán phát. Từ dư quang nhìn đến tiến vào hạ gia đại phòng lao gia tử cùng theo sát tiến vào thôn trưởng cùng Lý Chính. Con ngươi vừa chuyển, gào khóc, lao công công muốn đánh con râu, dâu, có xấu hổ hay không a? Hạ lao gia tử cùng tiểu lao thái thái chính há hốc mồm trùng, đông nghe đến hoàng thị như vậy kêu, mặt lập tức đã phát thanh, chỉ vào hoàng thị run run rẩy rẩy nói không nên lời lời nói, ngươi, ngươi. Hoàng thị thừa cơ một phen tốn hồi chính mình đầu tóc. lại đỉnh kiều lao thái thái một chút ôm cháp chạy ra khỏi chính phòng vừa chạy vừa nói ta nam nhân ở đại lao sắp chết lao nhân lao thái thái còn không chịu ra bạc cứu hán ta động thủ đoạn bọn họ liền đánh ta này cũng không nên trách ta chạy bay nhanh ra nhà cũ hạ gia đại lao gia tử mặt mày thanh lãnh nhìn hạ lao gia tử nói ra nói mang theo giày đặc phẫn nộ lao tứ tức phụ nói đều là thật sự các ngươi vì kia bạc liền mặc kệ lao tứ chết sống Hạ Lão gia tử quay đầu đi, nhà ta sự không cần ngươi quản. Ngươi Hạ gia đại Lão gia tử khí tàn nhẫn, sớm chút năm ngươi làm những cái đó dơ bẩn sự ta đều không đề cập tới. Ngươi nhìn xem ngươi mấy năm nay đều làm chút chuyện gì? Vì nhà các ngươi lão đại một cái phá tú tài công danh, đem lão tam như vậy tốt toàn gia cấp lan lộn. Hiện giờ, cư nhiên vì một cái xa xa không hẹn phá hư danh, muốn đem thân nhi tử mệnh cấp đáp đi vào. Đừng nói nhà ngươi lao đại còn không có thi đậu tú tài đâu, chính là thi đậu lao từ nhân việc này có bất chắc gì, ta xem ngươi trăm năm sau có cái gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Hạ lao gia tử không hề răng, ngẩng đầu nhìn hạ gia đại lao gia tử ánh mắt lại rất là không tốt. Lý chính cùng thôn trường liếp nhau, đồng thời thở dài, một cái tiến lên khuyên hạ gia đại lao gia tử, ngươi này thân thể cũng không tốt, bất tranh cãi, xin bất giận. Một cái tiến lên chặn hạ lao ra tử tầm mắt, hạ sinh, ta coi ngươi bộ dáng này, là thật sự tính toán làm nhà ngươi lao tứ ở đại lao tự sinh tự diệt. Hạ lao gia tử rời đi tầm mắt, lao đại có năm chắc năm nay chúng tu tài, sang năm chúng cử nhân, chờ hắn chúng cử nhân, từ hắn đi theo huyện Thái ra nói, thả lao tứ. Ta đều kế hoạch hảo. Vạn nhất nhà ngươi lão đại sang năm chung không được cử nhân đâu. Thôn trưởng Nữ Mày hỏi. Hạ lao gia tử chừng qua đi, nhất định có thể chung. Ta là nói vạn nhất thôn trưởng thở dài một hơi, nếu nhà ngươi lão đại không thể chung, nếu lao tư ở trong tủ ra cái gì sai lầm, ngươi có phải hay không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Hạ lao gia tử lại vẫn như cũ nói, nhất định có thể chung. Thái độ rất là bướng bỉnh. Thôn trưởng liền cười, ngươi thật đúng là gàn bướng hồ đồ. Quay đầu liền trong chiều chính lắc lắc đầu, lý chính bất đắc dĩ thở dài một hơi. vô vô hạ gia đại lao gia tử bả vai hạ đại ca được rồi đi thôi cùng hắn lý chính nước mắt nhìn hạ lao gia tử liếc mắt một cái nói không thông hạ gia đại lao gia tử làm sao không biết nhưng hắn cha mẹ chỉ phải bọn họ huynh đệ hai người hắn con nối roi đơn bạc tôn tử cũng ít không có lão nhị con cháu nhiều mắt nhìn hắn như vậy trà đạp mấy cái hài tử hắn nảy trong lòng tổng cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ không có giáo hảo lão nhị lão nhị, chính ngươi vốt lương tâm hỏi một câu đi, ngươi như vậy đối mấy cái hài tử, chờ ngươi giả rồi, làm sao? Hạ gia đại lao gia tử xoay người, ra hạ gia nhà cũ. Đứng ở cửa, thật dài, bất đắc dĩ, thở dài một hơi. 097 Phụ Tử Thành Thủ, một. Tươi cười nói không nên lời quỷ dị, Diêm Vương ra nói ta dương thọ chưa hết, lại đem ta đuổi đi đã trở lại. Hạ thưa nhạc cười, cha, nương, ta đã trở về. chính phòng nội hạ hồng hà ngồi ở kiểu lao thái thái bên người chính thấp giọng nói cái gì dương ra hai đứa nhỏ tránh ở hạ hồng hà sau lưng dương đắc thế tắc ngồi ở giường đất một khắc đầu chính bưng hỏa cấp hạ lao ra tử điểm tẩu thuốc nhi lục nương ai một tiếng đỡ hạ thừa nhạc đi chính phòng cha không trở về phòng người đỡ cha đi chính phòng cha tìm người gian lại nói nói mấy câu hạ thừa nhạc ổn định thân mình đối lục nương nói ngũ lang kêu nương nhằm phía nhà bếp Lục nương lại ngoan ngoan dôi tay đỡ lấy hạ thừa nhạc, cha, ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi. Hạ thừa nhạc lại không để ý luôn luôn không gọi lục nương tỷ tỷ ngũ lang vì sao đột nhiên kêu một tiếng tỷ tỷ mà là đối lao nhân lao thái thái không cho chính mình khuê nữ nhi tử ăn cơm cách làm cười lạnh một tiếng, đi, muốn ăn gì làm ngươi nương cho các ngươi làm gì. Lục nương kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, nhìn ngũ lang liếc mắt một cái. Ta cùng lục tỷ cũng không ăn. ngũ lang ngửa đầu hạ thừa nhạc sờ sờ nhi từ đầu nhìn lục nương liếc mắt một cái đi giúp ngươi nương nhóm lửa nấu cơm cha cùng ngươi nương còn không có ăn cơm lục nương trong mắt cũng ngầm nước mắt kêu một tiếng cha tứ phòng môn bỗng nhiên bị người mở ra ngũ lang cùng lục nương một chức một sau chạy ra tới nhìn đến hạ thừa nhạc hảo sinh sôi đứng ở trong viện ngũ lang la lên một tiếng chạy tới ôm lấy hạ thừa nhạc chân cha hoàng thị phun chính phòng một ngụm hướng nhà bếp đi Chính phòng nội cũng truyền đến hạ lao gia tử nói, cơ miệng. Lao chủ chứa, lao bất tử hoàng thị há mồm cãi lại, bị hạ thừa nhạc ngăn lại, nhìn dáng vẻ là không chúng ta thức ăn, người đi nhà bếp lộng điểm ăn, ta đi theo bọn họ nói. Chính phòng nội tĩnh một tĩnh, một lát, lao thái thái tiếng mắng liền từ chính phòng truyền ra tới, tiện nhân, tiểu đồ đĩ, bạch nhăn lang đoạt lao nương quan tài buồn, lan ra chúng ta láo hạ ra. Hai người về đến nhà khi, giang thị chính bưng ăn sạch sẽ chén hồi nhà bếp nhìn đến hoàng thị đỡ hạ thừa nhạc tiến vào khoe môi nhấp nhấp quay đầu chiều chính phòng hô thanh cha nương lao tứ cùng lao tứ tức phụ đã trở lại lại rốt cuộc không đuổi kịp cơm trưa bên kia hạ thừa nhạc cùng hoàng thị ngồi xe bỏ trở về chín dạm đình thập nhất nương nhìn la thị không có lên tiếng la thị chính mình thở dài người ngũ thúc không phải nói bọn họ thành thân sau muốn ở tại trấn trên La thị có chút tự tin không đủ nói. La thị đối cái này là sâu nhất có thể hội, đừng nói nàng, chính là sinh hai cái nhi tử hoàng thị, một cái nhi tử giang thị, cái nào tân tức phụ vào cửa, không sinh hạ tôn tử phía trước, cũng chưa thiếu chịu lao thái thái xoa ma. Hai vợ chồng nháy mắt cấm thanh. Thập nhất nương hơi ninh mi, xem hạ thừa hòa cùng la thị, bất quá tiểu thím sợ là sẽ tao lão thái thái xoa ma. Hạ thừa hòa cùng la thị tề hỏi. Bất quá gì? Bất quá cái gì? Thập nhất nương gật đầu, chín không 10 bất quá. Tiến đi hạ thừa tường, hạ thừa hòa cùng la thị vẻ mặt lo lắng, hỏi thập nhất nương, ngươi ra thật có thể nghe ngươi đại bà nói. Hạ thừa tường hắc hắc cười ra nghe hà hiền, ra cây hòe gai ngõ nhỏ, thẳng đến hạ thừa bình ra. Thập nhất nương trong lòng chửi thầm, trên mặt lại cười Khanh khách nói, trước cung trúc ngũ thúc ôm được mỹ nhân về. Đương nàng là tiểu hài tử giống nhau hống. Tàn nhẫn chụp thập nhất nương một cái tát, thập nhất nương, chờ ngũ thúc như nguyện thỉnh ngươi ăn hổ lâu nào đường. Hạ thưa tường lại hứng thú bừng bừng đứng lên, tam ca, tam tẩu, các ngươi vội, ta đi tìm đại ca hảo hảo nói nói. Hắn ngẩng đầu nhìn thê tử liếc mắt một cái, phát hiện thê tử sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hạ thưa hòa cũng cảm thấy này biện pháp được không, nhưng tâm lý như thế nào liền quái quái. Hạ thưa tường hắc hắc cười nhìn về phía hạ thưa hòa, tam ca. Thập nhất nương chủ ý này hảo, đại ca cầu an ổn, cha cầu công danh, ai cũng sẽ không đại náo. Thập nhất nương cũng thật thông minh. Lén không đều nói đại bá đi rồi chiêu số, qua 8 tháng viện thí chính là tú tài lao ra sao. Một phương diện lao ra tử tâm tâm niệm niệm chính là đại bá có thể quang tông diệu tổ đến cái công danh. Đối đại bá nói tự nhiên nói gì nghe nấy, lại một phương diện, nhất không nghĩ lúc này ra trạch không yên liền nói đại bá. Ngũ thúc nếu là ở đại bá trước mặt cường ngạnh tỏ vẻ phi lý ra cô nương không cưới, vì gia trạch an bình đại bá thế tất muốn giúp ngũ thúc nói thượng vài câu lời hay thập nhất nương những mày, ánh mắt rào hoạt. Hạ thưa hòa lại những mày, ngăn lại hạ thưa tường, thập nhất nương, này có thể được không? Hạ thưa tường sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ tạp chính mình tay phải tâm một chú ý đầu, đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới? Ta đây liền đi tìm đại ca. thập nhất nương lại cười ra chủ ý ngũ thúc không bằng đi tìm đại bá hỗ trợ muốn nói ra lúc này còn có thể nghe thấy ai nói chứ bỏ đại bá không người thứ hai hạ thưa hoa có đồng cảm ai nói không phải hạ thưa tường thở dài một tiếng lấy nương coi tiền như mạng tính tình việc này sợ không được nhớ cái ngàn ngàn vạn vạn năm tứ ca cùng tứ tẩu về sau ở nàng trước mặt nhưng đừng tính toán lại rơi xuống hảo thật là như thế nào hắn cũng không dám nói cha thật là Hạ thừa tường hơi giật mình, đem tiêu một trăm lượng bạc sự nói, nói, lao tứ tức phụ này một trăm lượng bạc tám phần là cùng cha mẹ muốn, lấy cha mẹ tính tình, lúc này nói không chừng đang ở sinh khí, ngươi lúc này trở về, nói cái gì, cha mẹ đều nghe không bảo, ngược lại sẽ tao liên lụy, không bằng quá thượng nửa tháng một tháng lại đi nói. "Lão ngũ, hạ thừa hòa cũng thu tới cười, nghe hạ thừa tường nói nhíu lại mày, ta xem việc này trước hoán một chút tương đối hảo. Hạ thưa tường nháy mắt ngừng cười, sắc mặt nghiêm, nói, ta vốn là muốn chức cứu tứ ca, lại nói chuyện của ta. Nếu tứ ca không có việc gì, ta cũng vừa lúc về nhà đi một chuyến, đem chuyện này cùng cha mẹ nói rõ. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhất Trâm kiến huyết. La thị nhìn cười thoải mái huynh đệ hai người, thở dài, cha mẹ kia sẽ đồng ý ngũ thúc nhi tử họ lý sao. Hạ thưa tường mặt đỏ lên, cười, tam ca yên tâm, ta tỉnh. tuyệt đối sẽ không làm Lý Gia muội tử chịu nhà cũ khí Hạ Thừa Hòa ha ha cười hảo này Lý Gia cô nương thật là cái thông tình đạt lý hảo cô nương Lão Ngũ ngươi về sau cần phải hảo hảo đối nhân ra. thập nhất nương cười đầy mặt ý cười xem ra nàng cùng Lý Gia cô nương nói những lời này đó nổi lên tắc dụng nghe được ra Hạ Thừa Tường thật cao hứng thậm chí có chút hưng phấn cùng kích động trong nhà huynh đệ hai người đang nói Lý gia muội tử ý tứ là chúng ta thành thân sau còn ở tại trấn trên, không trở về chín giảm đình. Hai tử chỉ cần một cái nhi tử họ Lý, mặt khác đều cùng ta họ, còn nói, nàng là gả cho ta, không cho ta ở rẻ. Thập nhất nương lên tiếng, ôm La Thị cánh tay hướng đại khách thính đi. Thập nhất nương nháy mắt thấy La Thị, La Thị lắc đầu cười khẽ, đi thôi, nghe một chút ngươi ngũ thuốc sao nói. Chỉ còn thập nhất nương cùng La Thị. La Thị y cười gật đầu. Nhị nương cùng tam nương nhìn nhau cười, nương, ta cùng với tam muội đi theo hoa. Thuận tay dắt đi rồi tiểu mười hai. Bắt nương ai nha một tiếng, bị tứ thúc cùng tứ thẩm nháo như vậy một hồi, ta đều đã quên. Xong rồi xong rồi, hội xuân khẳng định muốn phạt ta phi giống nhau chạy đi rồi. Con nít con nôi, nghe cái này làm gì? Ngươi hôm nay không cùng hội xuân luyện võ la thì nói. Bắt nương khó hiểu, nương, ngũ thúc muốn cưới ngũ thẩm nhi. Vì sao không cho chúng ta nghe? Hạ thừa hòa cùng La Thị liếc nhau, hai người trong mắt đều có chút lo lắng. La Thị triều trượng phu đưa mắt ra hiệu, đứng dậy đem mấy cái nữ nhi mang ra đái khách thính. Hạ thừa tường mặt liền có chút hồng, ta cũng như vậy tưởng. Lại nói, chỉ cần cha mẹ bên kia gật đầu. La Thị cười phụ họa La Thị cùng hạ thừa hòa đều thế hạ thừa tường cao hứng. Hạ thừa hòa cười, đây chính là hỷ sự lâm môn, ngươi tuổi tác không nhỏ. kia lý ra cô nương cũng là kéo không được, ta xem không bằng sớm một chút đem việc này làm. Hạ thừa hòa dẫn hạ thừa tường vào nhà, uống lên trà, hạ thừa tường lại nói lên chính hắn sự, mặt mày rất là vui sướng. Lý ra muội tử gật đầu, sư phó nói ta bên này cùng trong nhà thương lượng hảo liền có thể làm bà mới tới cầu hôn, hai nhà lại cùng nhau thương lượng hạ định cùng thành thân nhật tử. Cùng hạ thừa hòa nói lên hạ thừa nhạc bị đánh huyết nhục mơ hồ. Phát sốt đều thiêu người đều nhận không rõ, thiếu chút nữa liền. Hạ thừa tường ngẩn ra, nửa ngày lấy lại tinh thần, cười lau trên đầu hãn, vậy là tốt rồi. Ngũ thúc. Thập nhất nương đánh gây hạ thừa tường nói, cười nói, ngũ thúc đừng nóng nội, tứ thúc đã bị thả ra, ta cùng cha hôm qua vừa trở về liền chạy đến cầu tình. Phạm sư phó cùng lưu trưởng quậy đều không có nhiều truy cứu, tứ thúc cùng tứ thẩm hồi chín giảm đình, mới vừa đi không bao lâu. hạ thừa tường lại chờ không kịp hạ thừa hòa nói chuyện bộ dáng vội vàng nói tứ ca trộm phạm sư phó điểm tâm phương thuốc ai biết kia phương thuốc là phạm sư phó bán cho phương hoa các tứ ca bách vị trai khai trường lưu trưởng quầy đã biết một mẫu đơn kiện tố cáo tứ ca tứ ca ăn bản tử lúc này còn ở đại lao tam ca ngươi không phải cùng tô ra thiếu ra giao hảo sao có thể hay không Lão ngũ hạ thừa hòa cũng cười hạ Thừa tường bước đi tiến vào Nhìn đến hạ thừa hòa kinh hỉ kêu một tiếng, tam ca, ngươi nhưng đã trở lại. Nói, đứng lên, đi ra đài khách thính tới rồi trong viện. Hạ thừa hòa vội nói, mong mời. Nghiên hạ tiến bảo, cười nói, lao ra, thái thái, nhị cô nương, tam cô nương, bắt cô nương, mười một cô nương, ngũ lao ra tới. Nhị nương, tam nương hai mặt nhìn nhau, thập nhất nương chỉ cười không nói. Hạ thừa hòa há miệng thở dốc rốt cuộc không nói chuyện. Bắt nương cũng tức giận, nói chuyện giả mù sa mưa, trang cùng gì dường như, phi. La thị cùng hạ thừa hoàng ngồi ở đãi khách thính lại đồng thời thở dài một hơi. La thị nhíu mày, ngươi không thấy được hoàng thị ánh mắt kia nhi, rất giống nhà chúng ta nên đổi xe ngựa đưa bọn họ về nhà giống nhau. Hoàng thị lẩm bẩm lẩm bẩm đỡ hạ thừa nhạc đi rồi. Không lưu cơm chúng ta liền chính mình làm. Hạ thừa nhạc xem hoàng thị, còn không đi. Hoàng thị lẩm bẩm. lão nhân lao thái thái hận chết chúng ta sẽ lưu cơm mới là lạ đáy mắt rốt cuộc cũng có vài phần không mau hạ thưa nhạc trừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái người bệnh cũ lại tái phát tam ca dựa vào cái gì cấp tiền đồng chúng ta chạy nhanh về nhà lại vãn không đuổi kịp ăn cơm chưa tội liên đối xe bỏ tiền đồng đều không bỏ được cấp chúng ta mấy cái thật là keo kiệt La thị cùng hạ thừa hòa đem hai người đưa ra cây hòe gai ngõi nhỏ liền xoay người trở về tòa nhà, làm hoàng thị rất là bực mình một hồi. Hạ thừa nhạc cùng hoàng thị mặt có hơi giận, lại cường căng cười nói không có việc gì, bọn họ ngồi xe bỏ trở về cũng là giống nhau. Ăn qua cơm sáng, hạ thừa nhạc cùng hoàng thị cáo từ hồi 9 giảm đình, muốn mượn hạ thừa hòa ra xe ngựa, bị bắt nương xà thanh, ta trong chốc lát muốn đi gì cả ra tìm các biểu tỉ muội chơi. hai vợ chồng sột sột soạt soạt nói nửa đêm nói chờ ngày thứ hai rời giường khi mỗi người vành mắt đều là ấu thanh hạ thưa nhạc cũng thực vì hoàng thị cơ chí phản ứng điểm tán khen hoàng thị hoàng thị vì ý nghĩ của chính mình đã ý làm mai như thế giới thiệu sinh ý tự nhiên có thể cùng lý mà nói hoàng thị đại hỉ từ trên giường đất bò dậy nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài hưng phấn nói ta như thế nào liền không nghĩ tới lão nhân như vậy nghe lão đại nói Lao đại khẳng định là ổn đánh ổn tú tài lao ra, đến lúc đó chúng ta đi theo cũng có thể thơm lây. Hắc hắc, cha hắn, ngươi nói chúng ta trước tìm những cái đó tưởng trên danh nghĩa tự miễn lao dịch hương thân địa chủ, bọn họ có thể hay không cấp chúng ta một bút trung gian bả mối tiền. Buổi tối ngủ khi, đem lời này nói cho Hoàng thị nghe. Hạ thừa nhạc xoay chuyển trong mắt, lạng yên không một tiếng động trở về đại khách thính. Ai trong đó một cái nữ hải cũng là thực đáng tiếc ngữ khí. một cái khác nữ hài liền kinh ngạc nói kia hạ gia đại lao ra mấy cái huynh đệ không phải đều có thể đi theo thơm lây lại có thể tích một câu đáng tiếc chúng ta lão ra cùng nhà cũ phân ra bằng không cũng có thể nương đại lao ra tên tuổi đến chút chỗ tốt kia còn dùng nói trong đó một cái nữ hài cũng cười một cái khác nữ hài liền hì hì cười kia hạ gia đại lao ra không phải liền thành kẻ có tiền thật tốt hư ngươi nhỏ giọng điểm nhi Trong đó một cái nữ hài nói, Hạ gia đại lao gia kia hiển nhiên là đi rồi chiêu số, tám tháng phân ổn đánh ổn tú tài lao gia, chúng ta bình phục pháp trị, tú tài có thể miễn lao dịch, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều địa chủ nhà cái sẽ tìm tới cửa, đem đồng ruộng quải đến hạ gia đại lao gia dành nghĩa mượn này tỉnh thuế má, chỗ tốt tự nhiên cũng không phải ít cho hạ gia đại lao gia. Chờ hạ thừa nhạc từ nhà xí ra tới, lại đột nhiên nghe được hai cái nữ hài nhi đối thoại. hạ gia láo gia tử tâm cũng thật tàn nhẫn hạ tứ lao ra nói như thế nào cũng là hắn thân sinh nhi tử liền như vậy cấp quay đầu lại chiều thập nhất nương nhấp môi cười khẽ hạ thừa nhạc nơi nào cố được này đó liên tục nói không có việc gì nghiên hạ mới thối lui lộ chỉ nhà sĩ si địa phương cấp hạ thừa nhạc nghiên hạ vội thiếu thân mình nói cha cung điểm tâm đều có lạnh tính nô tỉ tưởng nhắc nhở ngài hai câu lại sợ ngài nói chúng ta chủ gia không bỏ được làm ngài ăn này Này, đều là nô tỳ sai. Hạ thưa nhạc liền vừa nói vừa ăn điểm tâm, không bao lâu, một mâm thấy gáy, bụng lại đột nhiên đau lên. Nghiên hạ muốn nói lại thôi. Hạ thưa nhạc chính nói miệng khô lưới khô, tiếp trà uống một hơi cạn sạch, lại thấy kia điểm tâm tiểu xảo tinh xảo, liền méo một cái nếm, hương vị cực kỳ hảo, không khỏi ăn nhiều mấy thối. Trong chốc lát lại bưng hai bàn điểm tâm lại đây, một mâm đặt ở thập nhất nương bên người. Một mâm đặt ở hạ thừa nhạc bên người, lại xúc nước trà, cười cùng hạ thừa nhạc nói, tứ lao ra, thỉnh. Thập nhất nương nhíu như mày, nghĩ nghĩ, chiêu nghiên hạ lại đây, hai người thấp giọng lặng lẽ nói nói cái gì, nghiên hạ nhẹ nhàng gật đầu, tay chân nhẹ nhàng ra đái khách tính. Hạ thừa hòa mày lại nhân lại, cùng hạ thừa nhạc có một câu không một câu nhà nói. Hạ thừa nhạc liền khen tặng, nghe nói kia cô nương nhà mẹ đẻ cũng từng ra quá tú tài lao ra. Đây chính là nhóm hảo việc hôn nhân. Đã hạ quá định, 10 tháng thành thân. Hạ thưa hòa cười nói. Hạ thưa nhạc thầm mắng chính mình một câu, cười cứu lại, đề cập một khắc cọc sự, nghe nói tam tẩu gia đại cháu ngoại trai định rồi môn hảo việc hôn nhân, nhưng nói gì đó thời điểm hạ định thành thân. Hạ thừa hòa nhăn nhăn mày, không có nói tiếp. Lời nói tranh chua, cùng lúc trước ngày thường nói tam phòng khi giống như lúc. Hạ thưa nhạc nhìn nhiều hai mắt, cười cùng hạ thừa hòa nói. Tam ca hiện giờ chính là xuôi gió xuôi nước, tòa nhà người hầu đều có, cuộc sống này chính là tú tài lao ra cũng so không được. Nhà chúng ta người nọ còn phải sắt năm nay chính là chuẩn tú tài lao ra, cũng không biết đến lúc đó có hay không bạc thỉnh người hầu sung trường hợp. Nghiên hạ tiến vào phụ trà, thối lui đến một bên. Có câu nói nói rất đúng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lúc này hai vợ chồng nghiệm cha mẹ ân tình, lời nói tự nhiên là nhạt tốt nói. Ai biết đương hai nhà có ích lợi xung đột thời điểm, bọn họ còn có nhớ hay không cứu mạng việc này nhi. Thập nhất đương ở một bên nghe âm thầm vì nhà mình lao cha điểm tán. Liền kéo ra đề tài. Bên kia, hạ thừa nhạc cũng ở cùng hạ thừa hòa nói nói như vậy. Hạ thừa hòa cùng la thị giống nhau có hồng y, cũng là bất động thanh sắc vây vây tay. Nhà mình huynh đệ không cần phải nói khách khí như vậy nói. Xoay người ra phòng bếp. La thị trong lòng nhiều so đo. Vậy vây tay, chuyện quá khứ còn để nàng làm gì? Không biết trong lòng lại ở đánh cái gì bản tính? Không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một phen trần từ trào dâng nói. La thị rất là ngoài ý muốn, tựa lần đầu tiên nhận thức hoàng thị giống nhau, nhìn nhiều nàng vài lần. Tam Tẩu hoạn nạn thấy chân tình, các ngươi đối chúng ta tứ phòng ân tình ta nhớ kỹ. Trước kia chuyện này là hai chúng ta không hiểu chuyện, ngài cùng tam ca đại nhân có đại lượng. Ta cũng không nói thỉnh các ngươi tha thứ nói hoàng thị ngước mắt chiều la thị cười, đáy mắt lại có vài phần lập lòe, ta cũng không cái kia mặt. Bất quá có câu nói ta cũng nói ở chỗ này, về sau chúng ta tứ phòng tuyệt không sẽ lại làm thực xin lỗi tam phòng chuyện này. Cùng la thị khi nói chuyện không chỉ có mang theo vài phần ý cười, ngữ khí cũng cùng dĩ vãng bất đồng chân thành, đảo làm nghe quán nàng lời trong lời ngoài chào phúng la thị thực không thích hứng. Hoàng thị đi kia tàn viên chỗ lấy dược. mượn phòng bếp rau dược. La thị tự nhiên không thể ra bên ngoài đuổi đi, Hạ thừa Hòa còn lại là lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười, đón Hạ thừa Nhạc tiến vào, lại phân phó Nghiên Hạ đi giúp đỡ cầm thật dày cái đệm đặt ở Hạ thừa Nhạc mông phía dưới, làm cho hắn có thể an ổn ngồi. Hai vợ chồng cười ha hả đi cây hoè gai ngõ nhỏ. Hạ thừa Nhạc nghĩ Hạ thừa Hòa khi còn nhỏ đối hắn chiếu cố, sau khi lớn lên đối hắn nhiều phiên nhường nhịn, lôi kéo hoàng thị thấp giọng phân phó vài câu. Hoàng thị trên mặt tuy có kinh ngạc chi xác lại thận trọng gật gật đầu. Ta còn dùng ngươi dạy. Không bọn họ ra chiêu số, ngươi không chừng ở đại lao chịu cái gì xoa ma, bảo không chuẩn này mạng nhỏ liền đáp đi vào. Ta nhớ kỹ bọn họ ân cứu mạng hoàng thị một bộ ta còn không hiểu những người này tình lối đời không thành bộ dáng, Nhìn hạ thừa nhạc. Hạ thừa nhạc nghĩ nghĩ, gật đầu, tam ca tam tẩu lần này không thiếu giúp chúng ta, ngươi trong chốc lát nói chuyện chú ý điểm nhi. Hoàng thị kiến nghị, chúng ta đi tam phòng chỗ đó đi, ta xem bọn họ sân rất lớn, chúng ta chính là một nhà dọn qua đi chủ cũng chủ hạ. Bách vị trai ngày mai giải phòng, trước mắt, bọn họ thật đúng là không chỗ đi. Hoàng thị bên kia lại hỏi, cha hắn, thiên đều phải đen, chúng ta đêm nay ngủ chỗ nào a? Hạ thừa nhạc lại cảm thấy kia lao đầu nói giống như có vài phần ý tứ, tổng cảm thấy nơi nào có thể vất chút chỗ tốt, nhưng trên mông đau lại làm hắn tưởng không được quá nhiều. không khỏi thu tâm tư, chuẩn bị về đến nhà lại hảo hảo cân nhắc. Hoàng thị hứ một tiếng, lại lẩm bẩm, chúng ta trên tay hiện tại bạc hữu hạ, hoa một chút thiếu một chút, ngươi trả lại cho kia lao đầu như vậy một khối to nhi. Hạ thừa nhạc một cái lảo đảo, nàng lại khẩn trương đỡ lấy, trái lại bị hạ thừa nhạc cười ha ha một phen. Hoàng thị trên mặt liền lộ ra ý cười, nhẹ nhàng đẩy hạ thừa nhạc một phen, hảo vết xẻo đã quên đau. Không cho. Về sau ai cũng không cho. Bạc liên hai ta lấy. Hạ thừa nhạc hắc hắc cười ánh mắt có chút nụn nhạo Hoàng thị nghiêng hắn, hiện tại biết ta hảo, ta làm ai đến như vậy nhiều bạc, nếu không phải ngươi muốn ta lệ thưởng cấp lao thái thái một phần nhi, ngươi làm sao tao này tội. Mẹ hắn, ít nhiều có ngươi hạ thừa nhạc nắm thật chặt nắm hoàng thị tay, đáy mắt một mảnh hung ác nhâm hiểm, kia hai lão bất tử chính là ước gì ta đã chết hảo tỉnh bạc làm lao đại chuẩn bị chiêu số. Nhưng ta lại cứ mạng lớn, dọc theo đường đi, hoàng thị đỡ hạ thừa nhạc, lại nhải đem nàng từ buổi sáng phát hiện tam phòng trở về đi buông tha ra mặt tử quỳ xuống cầu người đến tam phòng tự mình đi cầu tình, phạm sư phó không nói hai lời liền đáp ứng rồi, phương hoa các lưu trưởng quậy lại một hai phải một trăm lượng bạc bồi bạc còn muốn nàng ở phương hoa các cửa quỳ thượng 9 ngày, nàng chạy về chín dặm đình đoạt lao thái thái bạc, cùng lao thái thái đánh một trận chuyện này nói. Lao ra tử tưởng lưu trữ bạc cốc. Đại phòng khơi thông quan hệ, Lao thái thái không cho, ta liền động thủ đoạt lại đây. Hạ thưa nhạc gật đầu, hai người lại nói chuyện phía vài câu, hai vợ chồng cáo tử ra huyện nhà phạm vi. kia Lao diện mạo thượng cười liền nhiều vài phần chân thành, ha ha. Hạ huynh đệ khách khí. Sắc trời tiệm vãn, ban đêm gió mát, Hạ huynh đệ vẫn là chạy nhanh cùng tẩu phu nhân về nhà đi, có rảnh ca ca thỉnh ngươi uống rượu. hạ thừa nhạc trong mắt xoay mấy vòng cười ôm quyền về sau hữu dụng đến địa phương huynh đệ chỉ lo ngôn ngữ một tiếng hạ thừa nhạc chắc chắn giúp đỡ kia lao đầu cười cười cũng không khách khí thiếp bạc lại cười bộ câu gần như đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời huynh đệ cũng đừng cảm thấy này ngồi tu đen đủi ngươi chính là có cái lập tức chính là tú tài thân đại ca về sau này vinh hoa phú quý đã có thể hưởng chi bất tận huynh đệ hảo phúc khí a hoàng thị ai một tiếng Bị hạ thừa nhạc nghiêng trừng liếc mắt một cái, im miệng. Hạ thừa nhạc liên tục gật đầu, lại từ hoàng thị trong lòng ngực cầm bạc vụn cấp lao đầu, làm phiền quan gia đưa ta ra tới, điểm này bạc xem như còn ngày đó quan gia kêu bầu rượu tiền thưởng. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Bách vị trai ngày mai buổi chưa giải phong, nhớ kỹ các ngươi kêu bách vị trai cũng không thể lại khai, kia điểm tâm phương thuốc cũng không thể lại lấy ra tới kiếm tiền, nếu không, tiếp theo. người lưu trưởng quầy cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đưa hạ thừa nhạc ra tới lao đầu cười nói hạ thừa nhạc cũng là vẻ mặt kích động mẹ hắn ta ra tới huyện thái ra đem ta thả ra hoàng thị thấy thế têu to nhào tới cha hắn cha hắn. án người ra tới lại là cười lại là khóc ước qua nửa canh giờ đại lao môn mở ra hạ thừa nhạc khập khiễng ra tới hoàng thị hưng phấn chạy tới phương hoa các tìm lưu trường quầy giao bạc cấn giấu tay Lưu trưởng quay tùy nàng đi huyện nha đi rồi một chuyến, ra tới sau làm nàng đi đại lao cửa thủ. Không chín chín phụ tử thành thủ. 2. Hạ lao ra tử suýt nữa không bị hạ thừa nhạc câu này âm dương quái khí nhi nói khí ra nội thương. Vương cái giá thở hổn hển. Hắn đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn không phải là vãn mấy ngày cứu hắn trở về sao. Hắn cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Hôn trướng ngoạn ý nhi. hạ thưa nhạc đại xích xích ánh mắt không hề cố kỵ ở hạ lao gia tử cùng tiểu lao thái thái trên người ban khoăn cha nương ta tồn tại trở về các ngươi không cao hứng sao Tiểu lao thái thái có chút chột dạ hướng hạ lao gia tử bên người nhích lại gần bài trừ một mặt cười cao cao hứng hạ lao gia tử nghiêng mắt chừng mắt nhìn tiểu lao thái thái liếc mắt một cái tiểu lao thái thái lập tức cấm thanh hạ lao gia tử điểm lá cây thuốc lá triều dương đắc thế vây vây tay Dương Đắc Thế thuận thế đứng dậy, nha, lao tứ đã trở lại, cha mẹ vừa rồi còn nhắc mãi ngươi, sợ ngươi ở trong tù chịu khổ chịu tội. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói quá giả, chính mình đình chỉ. Hạ thừa nhạc ngoài cười nhưng trong không cười tà Dương Đắc Thế liếc mắt một cái, đa tạ đại tỷ phu như vậy nhớ thương ta, ta đánh tâm nhãn cảm kích ngươi. Lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu, Dương Đắc Thế nhíu nhíu mày tưởng cãi lại, không biết nghĩ tới cái gì. Ngạnh sinh xinh ngừng, ngồi xuống một bên. Phòng trong lâm vào một mảnh tinh mịch. Hào nửa ngày, hạ lao ra tử xoạch một tảng lớn xương khói sau, ngừng khẩu, ngẩng đầu nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, vô vô một bên giường đất duyên, lao tứ, tới, ngồi, chúng ta ra hai lao vài câu, Lại chiều kiều lao thái thái đám người xua tay, các ngươi đều xử tại trong phòng làm gì, đều đi ra ngoài nên làm gì làm gì đi. Hạ Hồng Hà cùng Dương Đắc Thế trao đổi một ánh mắt, mang theo hai cái nhi tử đứng dậy ra phòng. Tiểu Lao Thái Thái cảm thấy không nàng chuyện gì, ngồi không núp đích, không nghĩ tới Hạ Lao gia tử không kiên nhận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi rong rong dài dài làm gì? Còn không ra đi vội ngươi đi. Ta đi ra ngoài làm gì? Nàng ngày thường không có việc gì chính là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa người. Lúc này làm nàng đi ra ngoài làm gì? hạ lao gia tử lãnh mi hoành đối muốn làm gì làm gì không có việc gì đi ngoài ruộng nhìn xem mắt thấy thiên liền phải ấm chúng ta năm nay muốn sớm một chút làm chuẩn bị còn chờ kêu bất hiếu hôn chướng tới cấp chúng ta loại hoa màu không thành bất hiếu hôn chướng hạ thưa nhạc đĩu môi có như vậy một đôi cha mẹ tam ca bất hiếu cũng là bị buộc hán bất hiếu cũng là bị buộc xem hạ lao gia tử thật sự động giận kiều lao thái thái lại không dám nhiều lời Vội hạ giường đất lê dậy liền đi ra ngoài, lao nhân, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền đi ra ngoài, này liền đi ra ngoài. Phòng trong chỉ còn hạ thừa nhạc cùng hạ lao ra tử hai người. Hạ lao ra tử xoạch mấy điếu thuốc, thật dài thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, lao tử à, ngươi đừng trách cha, cha cũng là vì cái này ra. Không trách, đại ca chúng tú tài đối nhà của chúng ta là quang diệu môn mi chuyện tốt nhi, cha trước cố đại ca. Không màng ta chết sống cũng là, theo lý thường hẳn là, nói đến không màng chết sống, theo lý thường hẳn là mấy chữ, hạ thừa nhạc toàn thân đều lộ ra không chút nào che giấu khinh miệt. Hạ lao ra tử xoạch tiên động tác nháy mắt liền dừng lại, trên tay gân xanh bạo đột phá lệ rõ ràng, một hồi lâu, hạ lao ra tử mới ra tiếng, ngựa khí rất là đau buồn, lao tứ, cha biết, cha lần này bị thương ngươi tâm, nhưng ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm cha một mảnh dụng tâm lương khổ. Khi họ phạm cùng phương hoa các một mực chắc chắn ngươi trộm phương thuốc muốn bắt ngươi hạ nhà tù, quyết tâm muốn trị tội ngươi. Đại ca ngươi bởi vì không biết tình, là liên lụy, cho nên. Hạ thưa nhạc hoàn ngữ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt ý cười, lại chưa đạt đáy mắt. Hạ lao ra từ nói miệng khô lưới khô, cuối cùng, lại là thật dài một tiếng thở dài, lao tứ, ngươi là cái người thông minh, nên biết, đại ca ngươi có công danh đối nhà chúng ta ý nghĩa gì. trong mắt mang theo khắc thường quang mang xem hạ thừa nhạc trong thanh âm che giấu không được hưng phấn cùng kích động ý nghĩa về sau người khác nhìn thấy ngươi phải kêu tứ lao ra, nhìn thấy ta phải kêu lao thái gia ý nghĩa chúng ta lão hạ gia từ nay về sau liền không phải nông dân chúng ta cũng là sĩ nông công thương sĩ gia nhảy nhập long môn hạ lao gia tử ánh mắt tinh lượng mà khắc hao không xác thực nói hắn ánh mắt đã có ta nhi tử chính là tú tài lao gia Ta chính là Lao Thái gia ngạo khí. Hạ thưa nhạc xem cười ha ha. Cha, ngươi làm gì mộng tưởng hao huyền đâu. Lão đại khảo không khảo được với tú tài Lao ra vẫn là vừa nói, cho dù thi đậu, kia cũng là chúng ta huynh đệ mấy cái cấp cung ra tới, không có chúng ta huynh đệ mấy cái ở phía sau trồng trọt dưỡng ra kiếm bạc cho hắn ở chấn trên tiêu dùng, hắn đi đường ngang ngõ tắt có thể có bạc sử. Phi, hung hăng bắt một gáo nước lạnh. Hạ lao ra tử liền thay đổi sắc mặt, đại ca ngươi hoa chính là ta và ngươi nương. Thôi bỏ đi, cha. Ngươi cùng nương nhiều ít năm không đi ra ngoài tránh quá bạc. Nương cả ngày ngồi ở trên giường đất mắng con dâu, ngươi cả ngày chống gậy gộc khắp nơi lắc lư. trong nhà nhiều như vậy bạc không đều là chúng ta huynh đệ mấy cái lăn lộ tới. Đương nhiên, ta không phủ nhận ta ít nhất, nhưng ta tức phụ làm ai, kia đến bạc, tốt thời điểm một tháng tiến trưởng mười mấy hai. nhưng tất cả đều bị nương cấp đoạt đi. Cha dám nói này đó bạc đều là ngươi cùng nương mặt mày rất là khinh thường, dùng từ nửa phần cố kỵ cũng không. Ngày xưa hạ lao gia tử biến đổi sắc mặt hắn liền cười hì hì đình chỉ câu chuyện, hôm nay toàn thay đổi. Hạ lao gia tử tự nhiên ý thức được, sắc mặt xanh trắng đan sen, đáy lòng sóng gió mãnh liệt, khí hận không thể cầm trong tay tẩu thuốc đem trước mắt này, nhìn trướng mắt hôn đản ngoạn ý nhi gõ thượng mấy cột. Trong đầu liền vang lên đại nhi tử cùng chính mình nói qua nói, nhi tử thật vất vả đi rồi chiêu số, lúc này trong nhà nhưng cái gì đường rẽ đều không thể ra, nhất chiêu sai mãn bản thua thật bị người đem danh ngạch đoạn đi rồi, đến lúc đó liền nói muốn khóc cũng không kịp. Hạ lao ra tử lại lần nữa áp xuống đáy lòng lửa giận, túi đầu xoạch điếu thuốc, tựa bất đắc dĩ tựa không lưng túi đầu, lao tứ, ngươi luôn luôn thông minh, sao liền không nghĩ, đại ca ngươi có công danh. có thể cho ngươi mang đến nhiều ít bạc. Ngươi trong ánh mắt chỉ xem tới được như vậy nếu lại mị bạc, có biết đại ca ngươi có công danh sau, bao nhiêu người nịnh bợ đưa bạc cấp nhà chúng ta hoa. Hạ thưa nhạc đương nhiên biết, hắn đã cùng hoàng thị thương lượng hảo như thế nào vất tiền, nơi nào còn dùng hạ Lao Gia tử giáo. Nói những lời này đơn giản là vì, nói những lời này đơn giản là vì phát tiết trong lòng không mau thôi. Nhìn Lao Gia tử tưởng phát hỏa lại không dám tức giận bộ dáng. Đấy lòng không lý do một trận ám sảng Nhưng ngay sau đó Hắn liền nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp Cha, Nhi Tử trong lòng ủy khuất Hạ thừa nhạc trực tiếp đánh gãy hạ lao gia tử nói Nói Hạ lao gia tử ngẩn ra Nhìn hạ thừa nhạc Đối hạ thừa nhạc đột nhiên chuyển biến thái độ có chút không rõ nguyên do Hạ thừa nhạc đơn giản điểm danh Cha nói nhiều như vậy Ý gì Nhi Tử cũng rõ ràng Nhưng Nhi Tử ở đại lao chịu này bị tội Mạng nhỏ suýt nữa đáp đi vào, trong lòng này nghẹn khuất hoảng, khai cửa hàng là ta cùng đại ca hai người, chịu tội lại chỉ có ta một cái, lòng ta hủy khuất, đại ca đến bồi thường ta. Bằng không lòng ta lão có ngật đáp. Ách! Hạ lao gia tử vẫn như cũ có chút ngây ra, bất quá xem hắn rốt cuộc nói ra, không kịp hoàn hồn nghĩ lại, liền thế hạ thừa bình đồng ý, sợ hắn lại âm dương quái khí đi xuống. Hẳn là hẳn là, chuyện này là đại ca ngươi thiếu ngươi. Ngươi muốn gì ta thế đại ca ngươi ứng? Hạ thưa nhạc cười, cha, ta liền biết ngươi là nhất công chính. Bách vị trai mắt thấy là không thể khai, đại ca nếu là thành tú tài lao gia, ta tưởng cấp đại ca đương cái đại quảng gia, liền cùng nhân ra nhà cao cửa rộng như vậy, giúp đại ca đón đi giữ về. Này, đại ca ngươi chỉ là tú tài lao gia, có thể sử dụng được đến quảng gia sao? Dùng như thế nào không được. hạ thưa nhạc để sát vào hạ lao gia tử bưng đèn giúp hạ lao gia tử đem tắt cây thuốc lá một lần nữa điểm nhân lúc trước châm có chút tẫn lúc này thiêu cháy phần lớn là hôi hạ lao gia tử chịu một ngụm bị sặc kết hầu hảo một trận ho khan hạ thưa nhạc một bên giúp hạ lao gia tử thuận khí một bên lập lòe ánh mắt nói cha suy nghĩ một chút đại ca đến lúc đó là tú tài lao gia chẳng lẽ có học sinh tới cửa cầu kiến còn muốn đại ca chính mình đường đường một cái tú tài lao ra ra tới xã giao không thành nói nữa đại ca lên làm tú tài lao ra mời khách ăn cơm lui tới xã giao cũng nhiều tổng phải có thân cận người giúp đỡ sàng chọn người nào ra nên đi xã giao người nào ra không cần phải đi xã giao chúng ta trấn trên rất nhiều nhà cao cửa rộng quản gia nhưng đều là như vậy thu xếp không thiếu được hạ lao ra tử tuy hơi rũ đầu ở thở dốc nhưng hạ thừa nhạc biểu tình bị hắn xem rõ ràng nơi nào không biết lao tứ định là động cái gì vài tâm tư nhưng lúc này hắn lại thật sự tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ đành phải hàm hồ nói việc này ngươi đến cùng đại ca ngươi thương lượng hắn nói không chừng đã có người tốt tuyển tái hảo người được chọn còn có thể hảo quá chính mình thân huynh đệ hạ thừa nhạc không để bụng vô vô bộ ngực chỉ cần cha đồng ý đại ca bên kia ta chính mình đi nói hạ lao ra tử nghĩ nghĩ gật đầu thành vậy ngươi cùng đại ca ngươi thương lượng Hắn đáp ứng ta không lời gì để nói. Hạ thưa nhạc liền cười, trong ánh mắt tựa chui vào trắng bóng bạc, lượng kinh người. Cảm ơn cha. Cha thật đúng là lại công chính bất quá. Phụ tử hai người nhìn nhỏ cười, tựa hồ vừa mới hai cha con chi gian không thoải mái trước nay không phát sinh quá. Ngoài phòng, đột nhiên truyền đến tiểu lao thái thái nhục mạ thanh, hoàng thị ngươi cái tiểu tiện nhân, dám ăn vụng ta bệnh diện, ngươi cái không biết xấu hổ. Lao chủ chứa, ta thiên ăn. Ngươi không lưu chúng ta cơm chưa còn không được chính chúng ta làm ăn, chúng ta đi ra ngoài tìm lý chính cùng thôn trưởng lại nhảy lại nhảy, xem ai càng không biết xấu hổ ngự khi e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi cho ta nhổ ra, nhổ ra kiểu lao thái thái thanh âm lộ ra phẫn nộ, tựa nhảy chân đi xé đánh hoàng thị. Hoàng thị không nhường nhịn cùng với đánh nhau, một lát, chuyến ra tiểu lao thái thái rít heo giống nhau tiếng giống giận, hoàng thị ngươi dám xả ta đầu tóc. Xem ta không chém chết ngươi. a, giết người, lao chủ chứa muốn giết chết con dâu hoàng thị biên kêu biên từ nhà bếp chạy ra, chạy vào chính phòng. Cha hán, lao thái bà muốn giết ta. Hạ thừa nhạc dối tay đem hoàng thị bảo vệ, nhìn điên chân nhỏ chạy tới kiểu lao thái thái, cười như không cười nói câu. Nương, ngài đây là muốn làm gì? Nhi tử bị ngươi con dâu cứu, ngươi không hài lòng muốn giết nàng sao? Nói như vậy, không bằng trước đem nhi tử cấp chém đi. nhạ chiếu nơi này chém, một đao đi xuống, huyết ào hạt liền toát ra tới, bất quá canh ba, ngươi là có thể cấp nhi tử nhặt xác Tiểu lao thái thái đang ở nổi nóng, bị hạ thừa nhạc những lời này kích một kích, thật sự cử đao muôn chém, bị hạ lao ra tử lạnh mặt một tiếng uống, còn không cho ta dừng tay. Tiểu lao thái thái một cái giật mình, nhìn đến chính mình trong tay đao cùng dỗi cổ nhi tử, tỉnh. Tay liền có chút run run. Hạ thừa nhạc cười nhạo một tiếng. Nhi tử còn không có sợ, nương sợ gì. Dù sao nhi tử này mệnh là cha mẹ cấp, tưởng gì thời điểm lấy đi một đao đi xuống liền không có, nhiều thống khoái. Ta, ta kiểu lao thái thái khi nào gặp qua nhi tử nói như vậy lời nói, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên như thế nào giải thích. Hạ lao gia tử nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ không ngờ, ngươi nương bất quá là nói hai câu vui vừa lời nói, ngươi cũng đi theo thật sự, ngươi nói bụng một đường. đi ăn cơm nghỉ ngơi đi hạ thưa nhạc không mặn không nhạt cười một tiếng lôi kéo hoàng thị đi rồi kiều lao thái thái sủi lơ ở trên giường đất sắc mặt trắng bệnh Lao, lao nhân lao tứ hán sao cùng thay đổi một người dường như làm ta sợ muốn chết hạ lao ra tử tà kiều lao thái thái liếc mắt một cái thay đổi tẩu thuốc chung cây thuốc lá điểm xoạch mấy khẩu mới chậm rãi nói lao tứ trong lòng có khí ngươi bất tranh cãi đừng nháo ra gì sự chậm trễ lao đại công danh kiều lao thái thái nga một tiếng muốn hỏi cái gì lại không xin hỏi hạ lao gia tử liền có chút phiền kiều lao thái thái ngày thường nhìn rất cường thế nói trắng ra là chính là cái hổ giấy không nửa điểm tác dụng lão đại bên kia hắn đến bất thời giờ để cái tỉnh lão tư quán là cái mang thủ nhưng đừng cho lão đại gặp phải gì nhiễu loạn mới hảo hoàng thị bưng cơm về phòng đưa cho hạ thừa nhạc một chén Đuổi lục nương đi nhà bếp đoan nàng cùng ngũ lang. Ngũ lang cười hì hì chạy tới cùng lục nương một người bưng một chén cơm về phòng, cùng hạ thừa vui sướng hoàng thị giống nhau ngồi ở trên giường đất ăn cơm. Hoàng thị cùng hạ thừa nhạc nói chuyện, lao ra tử liền không sinh khí. Hắn lúc này cũng không dám cùng chúng ta nháo phiên, lao đại kia chịu không nổi chết. kia chịu không nổi lan lộn. Hạ thừa nhạc điễu môi, không tức giận mới là lạ, hắn nhìn lao nhân sắp khí điên rồi. Ha ha! Hắn liền sợ hắn không tức giận. Dù sao muốn cho hắn giống như trước như vậy kính hắn, là không thể nào. Hoàng thị nghĩ nghĩ, gật đầu cười, hắn nếu là dám cùng chúng ta nháo, chúng ta liền đem lão đại tiêu tiền mua công danh sự tuyên dương đi ra ngoài, xem đại phòng còn như thế nào đường tú tài lao ra. Hạ thưa nhạc cũng cười. Lại cùng Hoàng thị thương lượng, Ngươi đã nhiều ngày đi chấn trên chạy hai tranh, xem có hay không người muốn thuê cửa hàng. Đi đem bách vị trai cấp bàn đi ra ngoài, nhà chúng ta mệt nhiều như vậy bạc, dù sao cũng phải thu một ít trở về. Hoàng thị gật đầu, những mày nói, đại phòng bên kia nếu là muốn chuyển nhượng cửa hàng bạc, làm sao? Hắn tưởng Mỹ, hạ thưa nhạc lạnh mặt, thuê cửa hàng kia bạc là chúng ta mạo nguy hiểm từ hạ ra tiểu điếm trông tới. Đại phong một văn tiền không ra liền tưởng phân bạc, môn đều không có. Hoàng thị ừ một tiếng, trên mặt cười nở hoa. Chúng ta thuê hai năm rưỡi khế ước, qua tay bàn đi ra ngoài một tháng 10 lượng tiền thuê, 2 năm chính là túi đầu đếm trên đầu ngón tay đi tính, 300 lượng. Cha hắn, chúng ta có bạc. Hạ thừa nhạc gật đầu, lãnh hạ mặt dần dần hòa hoãn, này bạc ngươi đi thay đổi ngân phiếu tới, chúng ta tàng hảo, ai cũng không cho. Hoàng thị nhớ tới hạ thừa nhạc ở Đại Lao cùng chính mình nói qua cùng loại nói như vậy, cười, thật mạnh gật gật đầu. Lục nương rũ đầu. Nghe được trộm hạ ra tiểu điếm bạc thời điểm, trong tay chiếc đua run lên run lên, ngay sau đó, đầu rũ càng sâu, cơ hổ vùi vào trong chén. Ngũ lang bái trong chén bạch diện mì sợi, xì sụp ăn một chén lớn, lau miệng dối chén đi ra ngoài, nương, còn muốn. Đã không có. Hoàng thị tức giận một cái tắt trụt qua đi, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Ngũ lang ngao ngao khóc lớn. Ngũ đệ, ta nơi này còn có, ta ăn no, cho ngươi ăn. Lục nương vội ngẩng đầu đem nửa chén mì đưa cho ngũ Lang. ngũ Lang hút một chút nước mũi, tiếp nhận lục nương chén hô hô ăn lên. Hoàng thị trừng mắt nhìn lục nương liếc mắt một cái, đem chén ném cho nàng, đi soát. Ai? Lục nương lên tiếng, tiếp chén đi nhà bếp. Hoàng thị biểu môi, dưỡng cái khuê nữ làm gì, nửa điểm dùng đều không có. Hạ thừa tường cầu đến hạ thừa bình trên cửa, làm đủ ngươi không đáp ứng ta liền đại não bộ dáng. hạ thừa bình lại tức lại giận. lại không hảo phát tác. Chỉ tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi hiện giờ có tay nghề, có thể kiếm tiền, quá một ít nhập tử, ta thành tú tài lao ra, ngươi chính là tưởng cưới cái tú tài gia tiểu thư đại ca cũng có thể giúp ngươi cưới về nhà, ngươi một hai phải cưới như vậy một cái. Hạ thưa tường đứng lên muốn đi, đại ca không đáp ứng ta liền về nhà đi tìm cha mẹ, cùng lắm thì thỉnh thượng thôn trưởng cùng lý chính, dù sao ta là khẳng định, nhất định, cần thiết cưới lý ra muội tử. Hạ Thừa Bình khí muốn hút máu, ngươi cái này du một ngất đáp, còn không phải là một cái thợ rèn quê nữ, còn muốn đoạt chúng ta hạ ra một cái nhi tử, ngươi, ngươi làm đại ca nói ngươi cái gì hảo? Hạ Thừa Bình không dám ngẩng tới, thấy nói như thế nào Hạ Thừa tưởng đều không hồi tâm chuyển ý, đành phải thở dài một hơi nói, được rồi, chuyện này đại ca đã biết, quá mấy ngày ta về nhà một chuyến, cùng cha nói nói, cha nếu là không đồng ý, ta thật không được. Ta đây liền phân ra. Hạ thừa tường một mở miệng, Hạ thừa bình trực tiếp khí cười, Ngươi chính là phi cưới không thể đúng không? Hạ thừa tường thật mạnh gật đầu. Hạ thừa bình chỉ có thể đáp ứng nhất định khuyên phục hạ lao ra tử gật đầu, Hạ thừa tường vừa lòng mà về. Tiến đi người, Hạ thừa bình liền quăng ngã thư, Sắc mặt xanh mét nói, Một cái hai cái, Liền không biết tỉnh điểm tâm. Triệu thị gật đầu, Mắt thấy muốn khảo thí, Cũng không cho lão ra tính hạ tâm tới đọc sách Hạ thừa bình hư một tiếng, phân phó triệu thị, đồng tú Tài đề cập nhà hắn nương tử thích người đánh cái gì dây đeo. Người ngày mai cái đi đồng ra một chuyến, nhìn xem đồng tú Tài nương tử thích chính là cái gì dây đeo, cấp đánh mấy cái. kia cảm tinh hảo. Triệu thị cười ứng, cùng hạ thừa bình nói lên đồng tú Tài ra hai cái khuê nữ, một cái ôn nhu hiền huệ, một cái chi thư đặt lễ, ta xem cái nào nói cho nhà chúng ta đại lang đều hảo. Lại thần thần bí bí nói. Nghe đồng tú tài nương tử nói, nàng cấp hai cái nữ nhi một người chuẩn bị một ngàn lượng của hồi môn. Rất là mắt thèm bộ dáng. Hạ thừa bình liền nhàn nhạt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, liền như vậy điểm bạc liền vào ngươi mắt. Ngươi cũng biết, đồng tú tài danh nghĩa treo nhiều ít lương thân thổ hào đồng ruộng, mỗi năm chỉ cấp đồng tú tài quà tặng trong ngày lễ, năm lễ phải có cái mấy trăm lượng. Đừng nói đồng tú tài chính mình danh nghĩa tảng lớn điển trang mỗi năm thu hoạch, cùng bang nhân viết mẫu đơn kiện. Ở gia đình giàu có làm tiền sinh đến quả nhập học cùng tiền thưởng. Rốt cuộc không nhịn xuống trong lòng khát vọng, đáy mắt loe sáng, đệ thấp thanh âm nói, mỗi năm tiến trướng ít nói cũng có một ngàn lượng. Nhiều như vậy. Triệu thị trừng lớn yên, rất là kinh ngạc. Ngay sau đó, đầy mặt hưng phấn, bắt hạ thừa bình tay háo, cha hán, ngươi nói chờ ngươi cũng thành tú tài lao ra, nhà chúng ta có phải hay không mỗi năm cũng có thể có nhiều như vậy bạc? Hạ thừa bình mặt mày lộ ra đất ý, khóe môi ngầm cười, cho triệu thị một cái kia còn dùng nói ánh mắt. Triệu thị nhịn không được cười ha ha, chật che miệng lại, cha hắn, ta lập tức chính là có tiền có địa vị người. Hạ thừa bình cũng cười, cười trong chốc lát, như mi cùng triệu thị nói, chịu đựng này mấy tháng. Trong lòng lại nghĩ, lào ngũ việc này thật đến bất thời giờ trở về cùng lao ra tử nói một tiếng, miễn cho thật bị hắn nháo khai, liên lụy chính mình. Trộn phương thuốc một chuyện đã là làm lương đại nhân đối hắn rất nhiều bất mãn, nếu là lại nháo ra huynh đệ bất hòa phân ra sự, hắn cũng không cần kết cục, nói không chừng trực tiếp đã bị lương đại nhân loát này tú tại công danh. Hạ thừa bình thở dài một hơi, nhìn bên ngoài khởi phong thiên, trong lòng hy vọng tám tháng chạy nhanh đi vào. Quá mấy ngày, hạ thừa bình chịu không trở về tranh chín giảm đình. Hạ thừa nhạc cùng hoàng thị mấy ngày này vội xoay quanh, hạ thừa bình về nhà cùng hai người đánh một cái đối mặt. Cũng không để ý. Hạ lao gia tử nghe xong hạ thừa bình ý đồ đến. Xoạch. Ý đồ đến. Xoạch hồi lâu yên. Hắn thị phi cưới lý ra cô nương không thể. Phi cưới không thể. Ta nếu là không đáp ứng. Lao ngũ sẽ nháo hạ thừa bình chưa nói hạ thừa tưởng tưởng phân ra sự. Nói lao gia tử hỏa khí lớn hơn nữa. Vạn nhất ninh tính tình rằng co. Này nguy hiểm hắn cũng không dám bạo. Hạ lao gia tử thở dài một hơi. Lại xoạch khởi yên. Thật lâu sau. Cầm tẩu thuốc gõ trên giường đất bà nhỏ, có chút ảo não cũng có chút giận dối nói, hành đi, hắn muốn nguyện ý liền nguyện ý đi, việc này ta mặc kệ. Kiều Lao Thái Thái ở một bên liên tục gật đầu, ta cũng mặc kệ. Cứu ngươi hoa 80 lượng, dư lại hơn 100 lượng đều bị Lao tứ kia phá của đàn bà Nhi cấp đoạt đi rồi, ta và ngươi cha một văn tiền cũng không có, hắn muốn cưới làm chính hắn cưới, chúng ta không bạc. Hạ lao gia tử ý tứ là làm hạ thừa tường chính mình sự chính mình xử lý. Tiểu lao thái thái trong mắt lại chỉ có thấy cưới vợ muốn xính lễ bạc. Hạ thừa bình lười đến phản ứng tiểu lao thái thái, xính lễ sự nàng ái ra không ra, dù sao hắn được lao gia tử đáp ứng rồi việc hôn nhân, lao ngũ không náo ra sự, này liền thành. Gia hai lại nói chuyện phiếm vài câu, hạ thừa bình lấy thời gian cấp bách, đọc sách chậm trễ không được, ăn cơm chưa liền trở về trấn trên. tìm người đem tin tức để đi Lý Gia thợ rèn cửa hàng. Hạ thưa tường cao hứng mặt đều đỏ lên, vành mắt cũng đỏ, bảy thước nam nhi quỷ gối Lý Gia lão Gia tử trước mặt phanh phanh phanh dập đầu ba cái, sư phó, ta nhất định sẽ đối mọi tử tốt. Lý Gia lão Gia tử cũng động dung, hai tử là chính mình nhìn lớn lên, phẩm tính, tâm địa, diện mạo cũng chưa đến chọn, lại đáp ứng cho chính mình Lý Gia lưu cái hương khói, hắn nơi nào có thể bất động dung. hông mắt đem hạ thừa tường từ trên mặt đất nâng dậy tới, vô vô bờ vai của hắn, hảo hài tử, sư phó liền biết không có nhìn là ngươi. Về sau, các ngươi hai cái hảo hảo sinh hoạt, sư phó này trong lòng liền không gì tiếc ngối. Hạ thừa tường liền hàm hậu thẹn thùng đi chém lý gia cô nương. Lý gia cô nương ở một bên cũng đỏ mặt, nhìn hạ thừa tường liếc mắt một cái, xoay người vào bụng trong. Hạ thừa tường liền cười ngây ngô nửa ngày. thẳng đến lý gia Lão gia tử gọi hắn ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi thương lượng thương lượng thỉnh bà mới tới làm ai một trăm thành thân phong ba hạ thừa tường vội không ngừng gật đầu ngày thứ hai dậy thật sớm đi tranh cây hoẻ gai ngõ nhỏ nói cho hạ thừa hòa cùng la thị tin tức tốt này lại cười cùng thập nhất nương nói quay đầu lại nhiều cho ngươi điểm kẹo mừng cùng tiên mừng thập nhất nương cười gật đầu cùng hạ thừa hòa la thị thấp giọng nói vài câu cái gì Hạ thừa hòa cùng la thị liên tục gật đầu. Đưa hạ thừa tường xuất dương Huệ ngõ nhỏ, hạ thừa hòa dặn dò hắn, cha mẹ bên kia nếu là nói không bạc đặt mua xính lễ gì, ngươi liền chính mình trước gánh xuống dưới, đến lúc đó kém nhiều ít tam cà cho ngươi ra. Hạ thừa tường hơi giật mình, trong lòng cảm động không thôi, nói thanh hảo. Cao hứng phấn chấn trở về chín giảm đình, cùng hạ lao ra tử cùng Tiểu lao thái thái thương lượng tìm ai làm ai cầu hôn chuyện này. Tiều lao thái thái cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt Cở trách hạ thừa tường vài câu, hạ lao ra tử một cái mắt lạnh ném qua đi, nàng phương tức thanh, không tình nguyện nói phạm vi mấy cái thôn mười cái đầu ngón tay đều có thể số lại đây bà mối. Nếu không làm lao tư tức phụ giúp ngươi đi nói, còn có thể tiết kiệm được mấy cái bà mối tiền. Tiều lao thái thái chỉ vào tứ phòng nói, hạ thừa tường lập tức cự tuyệt, nào có làm người trong nhà giúp đỡ làm ai, này không hợp quý củ. Hiểu lao thái thái còn muốn nói cái gì? Hạ lao ra tử khẽ ư một tiếng, nàng đành phải đỉnh chỉ câu chuyện, tùy tiện nói một cái. Vậy tìm ngươi cậu ra bên kia trình bà tử, nàng nói vài thập niên môi mấu chốt là muốn bà mối tiền thiếu. Hạ Thừa tường nghe nói qua người này, liền gật gật đầu. Hạ lao ra tử toàn bộ hành trình xoay tiên, thỉnh thoảng cắm thượng hai câu miệng. Nói tốt thỉnh bà mối, tìm nấu bếp, bãi nhiều ít bàn, thỉnh cái gì khách? nói đến phong nhiều ít bao lì xì thích hợp khi hạ lao ra tử nói ý tứ y tứ mấy cái tiền đồng liền thành tiểu lao thái thái đột nhiên toát ra một câu ta trong tay chính là một cái tiền đồng đều không có đừng hy vọng ta hạ thưa tường ngẩn ra liền minh bạch tiểu lao thái thái trong lời nói ý tứ trong lòng vui sướng không khỏi đánh chiết nhàn nhạt nói phong hồng ta ra bạc không cho cha mẹ đảo thể mình tiểu lao thái thái liền cười Hạ lao ra tử nhìn Tiểu lao thái thái liếc mắt một cái, Tiểu lao thái thái lại không giống vừa rồi như vậy cơm miệng, mà là hồi trừng mắt nhìn hạ lao ra tử liếc mắt một cái, ngươi xem ta làm gì? Ngươi xem ta ta cũng không bạc, không chỉ gặp mặt dập đầu phong hồng ta không có, xính lễ bạc ta cũng một văn không có, một nửa cứu lao đại, một nửa bị lao tư tức phụ đoạt đi rồi, ta từ đâu ra tiền? Một bộ ta chính là không có tiền, ngươi có thể thế nào ta bộ dáng? Hạ lao gia tử túc khẩn mi, sắc mặt khó coi, còn không cho ta câm miệng. Vốn dĩ liền không có. Hung gì hung tiểu lão thái thái lẩm bẩm một câu, xem hạ lao gia tử thật muốn tức giận, vội im miệng, mắt lẽ đi xem hạ thừa tường. Hạ thừa tường cười khổ, hắn liền biết, cha mẹ vốn là không đồng ý hắn cùng lý Gia mội tử việc hôn nhân, liền tính bận tâm đại ca công danh cũng không có khả năng đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai like là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, nghĩ đến lâm khi trở về, tam ca nói một phen lời nói, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, liền nói, cha, xính lễ bạc ta chính mình ra, trong nhà mời khách ăn cơm bạc ta cũng chính mình ra, các ngươi yên tâm, nhi tử chính là mượn bạc cưới vợ, cũng sẽ không làm cha mẹ khó xử. Kiều lao thái thái liền phết miệng, trong thanh âm mang theo vài phần bén nhọn, lao ngũ, kia lao bất tử có phải hay không khấu ngươi tiền công. ngươi bạc nguyệt nguyệt đều giao cho ta nơi nào còn có bạc được rồi không nghe được lão ngũ nói muốn mượn bạc cưới vợ sao hạ lao ra tử tức giận chừng mắt nhìn kiểu lao thái thái liếc mắt một cái ngừng kiểu lao thái thái không thôi không ngừng cùng hạ thừa từng nói đừng nghe ngươi nương hạt liệt liệt chúng ta trong tay tuy rằng không có bạc nhưng mấy thứ đáng giá xính lệ vẫn là lấy ra tới ta không có ta giống nhau cũng không có nghe tiếng kiều lao thái thái tử trên giường đất bò ngồi dậy đề phòng nhìn hạ lao gia tử cùng hạ thừa tường hạ lao gia tử xoạch một ngụm yên mày ninh có thể kẹp chết một con môi thanh âm lạnh lùng nói không cần ngươi cựu ông ngoại năm trước từ kinh thành trở về tặng một cái hộp gỗ nói là cho lão ngũ tương lai tức phụ một bộ đồ trang sức ngươi lấy ra tới cấp lão ngũ đó là ta đại ca cho ta kiều lão thái thái phản bác hạ lao gia tử liền nhìn nàng ánh mắt có chút không kiên nhẫn ngươi nếu là cảm thấy kia đều là đại ca ngươi đưa cho ngươi cũng thành kiều lao thái thái vui vẻ liên tục gật đầu hạ lao gia tử đã lệnh thanh nhâm nói ngày mai cái liền mang theo ngươi vài thứ kia hồi các ngươi kiểu ra đi miễn cho làm ngươi cảm thấy chúng ta hạ ra người mơ ước ngươi đổ vật kiều lao thái thái mắt tròn váng hạ thưa tường ngạc nhiên cha kiều lao thái thái ủy ủy khuất khuất đứng dậy ta đi lấy cha không cần ta Hạ lao ra tử xem hạ thừa tường, nói, ngươi đừng động, ngươi nương, cứ như vậy, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiều lao thái thái chui vào nội thất, hơn nửa ngày mới ôm một cái màu mận chín hộp nhỏ rong rong, rong dài dài ra tới, thượng dương đất, vốt ve hộp nhỏ nửa ngày, mới nhắm hai mắt đặt ở trên giường đất một phen đẩy qua đi, hoán hận nói, cấp. Hộp nhỏ ngoại có tinh xảo khóa khấu, lại không có khóa, bị tiều lao thái thái như vậy đẩy, hộp nhỏ phiên mỗi người. Bên trong đồ vật liền từ nhỏ chắp lăn ra tới, một chi kim hoàng mạ vàng cây trâm, một cái bạch lượng cái trâm cài đầu, một đôi tạo hình tinh xảo tiểu xảo phát cắm sơ, một đôi nhìn không ra cái gì tỉ lệ hạt châu khuyên thai. Hạ thưa tường mở to hai mắt nhìn, này, này, này một bộ xuống dưới đến không ít bạc đi. Đơn liền kia chi mạ vàng cây trâm cũng tóc bạc hoa, ít nói cũng có thể giá trị mấy lượng bạc. Hắn như thế nào không biết cứu cứu thế nhưng bỏ được lớn như vậy bức tích. Hơn nữa, nương cư nhiên còn bỏ được. Hạ Lao ra tử nhìn kia mấy thứ đồ vật liếc mắt một cái, mặt mày như cũ không có bông ra. Ở hạ thừa tưởng túi đầu thời điểm hung hăng chừng mắt nhìn kiểu Lao Thái Thái liếc mắt một cái, kiểu Lao Thái Thái sau này rụt rụt, tay lại vốt trên cổ tay nơi nào đó nhô lên, thẳng thắn leo lưng. Hạ Lao ra tử hừ một tiếng, lười đến lại lý nàng. Hạ lao ra tử xoạch hai điếu thuốc, hòa hoán hai khẩu khí, cùng hạ thừa từng nói, lao ngũ, đem đồ vật thu một chút, quay đầu lại tìm cái thời gian, làm ngươi đại tỷ cùng đại tỷ phu giúp đỡ đi ngươi cứu cứu ra đi. Tỷ phu giúp đỡ đi ngươi cứu cứu ra đi một chuyến, thỉnh kia trình bà tử tới làm ai, mấy thứ này coi như chúng ta lão hạ gia cấp lý ra xính lễ, mặt khác vải vóc trái cây linh tinh, ngươi xem trên tay bạc mùa, nhà chúng ta hiện tại cái này quan cảnh. Nói vậy lý ra lão gia tử cũng có thể thông cảm một vài. Nói xong, lại tự cố thở dài, nếu là hoan thượng mấy tháng, chờ đại ca ngươi thành tú tài lao gia, gì dạng cô nương không phải tận chúng ta lựa, ngươi cũng thị phi muốn lúc này thành thân. Hạ thưa tường tâm tình liền có vài phần phức tạp. Nói lao gia tử ích kỷ, lao gia tử lại làm lao thái thái hộp gia cậu cho hắn thê tử lễ vật, làm hắn có thể có cái xính lễ chống đỡ bề mặt. Nói lao ra tử thiệt tình vì hắn hảo, lại chỉ tự không đề cập tới tự mình tới cửa cầu hôn sự, còn ám chỉ trách hắn không nên lúc này thành thân hạt thêm thiền. Cường đánh vài phần tinh thần, hạ thừa tường làm bộ không nghe hiểu, cười nói, cha, hôn phòng muốn an bài ở đâu thích hợp. Ta kia gian ngày thường một người tạm chấp nhận còn thành, nếu là thành thân, sợ không địa phương phóng đồ vật. Hạ thừa tường 10 tuổi liền đi chấn trên đương học đồ. Ngày thường trở về ngủ bất quá là trong nhà chất đống tạp vật tiểu cách gian, chật trội nhỏ hẹp, nơi nào là có thể làm hôn phòng. Hạ Lao Gia tử ngẩng đầu nhìn bên ngoài sân liếc mắt một cái, vương đèn lại đây, điểm cây thuốc lá xoạch xoạch chịu mấy khẩu, một mảnh mờ mịt chung mở miệng nói, làm ngươi đại tỷ đem nhà ở đằng gia tới một gian, cho ngươi làm hôn phòng, chờ đại ca ngươi thành tú tài Lao Gia sau, nhà chúng ta có bạc lại xây dựng thêm phòng ở. Cũng hảo! Dù sao hắn cùng Lý ra mọi tử thành thân, đại bộ phận thời gian đều ở trấn trên trụ, ngẫu nhiên trở về trụ, tạm chấp nhận tạm chấp nhận cũng quá đi. Hạ Thừa tường như vậy nghĩ, đang muốn gật đầu, tiểu lao thái Thái ở một bên bất mãn lẩm bẩm ra tiếng, ngươi làm dạng mây đỏ hai vợ chồng cùng hai cái trai trai hài tử tê ở bên nhau trụ, giống gì bộ dáng? Lại nói, Lý ra không phải có bạc sao, làm cho bọn họ đào bạc ra tới. Chúng ta giúp đỡ cái hai gian già tới cấp lao ngũ không phải thành, dù sao là chính bọn họ trụ. Như vậy dạng mây đỏ hai vợ chồng cũng không cần khó xử. Hạ lao ra tử không kiên nhẫn nàng, liền sai xử nàng, người đi đem dạng mây đỏ hai vợ chồng gọi tới, ta cùng bọn họ nói. Một cái xuất giá cái cô nương ra, ở nhà chúng ta ăn không uống không, lao ngũ thành thân bọn họ còn tưởng ba chiếm phòng ở không cho không thành. Tiểu lao thái thái vừa nghe, mặt hắc càng khó xem. Trứng mắt nhìn hạ thừa tường vài mắt. Hạ thừa tường thở dài một hơi. Lấy hạ hồng hà cùng dương đắc thế tính tình, sợ muốn xảy ra chuyện nhi. Thật đúng là cấp hạ thừa tường nghĩ. Hạ hồng hà vừa nghe tiểu lao thái thái nói, liền bất mãn, lê giày đang đang chạy tới chính phòng, chỉ vào hạ thừa tường liền mắng lên. Hạ thừa tường, ta chính là ngươi thân tỷ tỉ, tỉ. ngươi này tức phụ còn không có cưới vào cửa liền tưởng đem ta đuổi ra ngoài, nàng ăn cái gì tâm. Ta xem ngươi này tức phụ nhân lúc còn sớm đừng cưới, cưới về nhà không chừng lại ra cái gì chuyện xấu. Lại mắng, ngươi sờ sờ lương tâm, từ nhỏ đến lớn ta đối với ngươi được không? Ta đau lòng ngươi một người ở trấn trên, sợ ngươi chịu lý ra người khi dễ, lâu lâu đi xem ngươi, sợ ngươi ăn không ngon, cầm điểm tâm trộm đưa cho ngươi. Ngươi sinh bệnh, ta đĩnh bụng to đi xem ngươi. Ngươi khen ngược, cưới cái tức phụ liền phải đem thân tỷ tỷ đuổi ra ra môn. Ngươi lương tâm bị cầu gặm. Tiều Lao Thái Thái cũng phụ họa gật đầu, còn không có vào cửa liền khuyến khích tỷ đệ không hợp, khẳng định không phải gì hào điều. Dương Đắc Thế ở một bên hùng hùng hổ hổ, đơn giản là vong ân phụ nghĩa súc sinh không bằng, nói cái gì khó nghe mắng gào cái gì. Hạ thưa Tường lắc đầu cười khổ, nàng là lâu lâu đi xem chính mình, lại là bởi vì gả qua đi hai năm vẫn luôn sinh không ra hải tử bị Dương Đắc Thế đánh tìm hắn đi chống lưng. Là cầm điểm tâm trộm đưa cho hắn lại là nhà mình, cửa hàng bán không ra đi, hắn ăn lại được kiết lụy không mấy ngày gầy đi xuống một vòng nhi, nàng được tin nhi nhưng vẫn nói vội không tới xem chính mình, mệnh sư phó cho hắn thỉnh đại phu, bằng không hắn một cái mạng nhỏ đã có thể đáp đi vào. Nha, đây là sao? Cửa, đột nhiên vang lên hoàng thị thanh âm, mang theo vài phần xem diễn hảo tâm tình, ngựa khí sung sướng. Hạ hồng hà liền khóc la hét, lao tư tứ tức phụ. Lão Ngũ muốn cưới kia Lý Gia Tiểu Tiện Nhân muốn đem chúng ta nương mấy cái cấp đuổi ra ngoài cuộc sống này vô pháp qua chính mình thân đệ huynh đều không thích ta còn không bằng đã chết tính ngươi còn biết chính mình thân huynh đệ đều không thích người a Hoàng Thị bĩu môi đang muốn nói cái gì Hạ Thừa Tường lại đột nhiên đứng lên trừng mắt Hạ Hồng Hà nhận việc nói sự việc này cùng Lý Gia Mội Tử không một chút căn hệ Đại tỷ trong miệng phóng sạch sẽ điểm nhi Hạ Hồng Hà sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới hạ thừa tường sẽ như vậy trắng ra nói nàng nhất thời không phản ứng lại đây hoàng thị liền nhấp môi cười ai ra này còn không có nhạc dạo đâu ngũ thúc liền hộ khởi đệ muội tới cảm tình thật là hảo a hạ thừa tường ánh mắt liền đuổi tới hoàng thị trên người hoàng thị cười trong lòng cũng nhịn không được đánh cái đột nhưng nói tốt tìm ai nói môi. khi nào hạ định nhưng yêu cầu ta giúp đỡ làm điểm cái gì không hạ thừa tường sắc mặt khá hơn Cảm ơn tứ tẩu, đến lúc đó còn muốn phiền toái tứ tẩu giúp đỡ tiếp khách. Hảo thuyết hảo thuyết. Hoàng thị cười ứng thừa quay đầu khuyên hạ hồng hà. Đại cô nãi nãi ngũ thúc lớn như vậy tuổi thật vất vả muốn thành thân. Ngươi cũng làm cái đại tỷ bộ dáng ra tới. Lại nói, chỉ là đằng một gian phòng ở ra tới. Lại không phải đuổi đi các ngươi một nhà đi ra ngoài. Ngươi như vậy đại kinh tiểu quái không chỉ cha mẹ khó xử. Ngũ thúc này trong lòng cũng khó chịu. Phi. Ngươi tại đây sung cái gì người tốt? Hắn khó chịu, hắn khó cái gì chịu? Đuổi chúng ta một nhà đi ra ngoài, hắn là có thể độc bá hai gian phòng. Cha A, nương A. Các ngươi không bằng dối tay đem chúng ta nương mấy cái một phen bóp chết tính, cuộc sống này vô pháp qua. Hạ lao ra tử mày nhăn thành chữ xuyên, tiểu lao thái thái đoán hận trừng mắt hạ thừa tường. Rất giống hạ thừa tường giết hạ hồng hạ tội không thể tha thứ giống nhau. Hạ thưa tường xoa xoa bạo đột huyết Thái Dương, đột nhiên nhớ tới hạ thừa hòa cùng là thị, như vậy nháo chẳng chỉ một ngày hắn liền chịu không nổi, tăng ca cùng tam tẩu là như thế nào chịu đựng mười mấy năm. Hạ thưa tường góc áo đột nhiên bị người lôi kéo một chút, hắn nghiêng mắt, thấy mắt lộ ra lo lắng hạ phương phỉ, ngũ ca, nếu không ngươi đừng đuổi đi đại tỷ một nhà, ta đem ta nhà ở nhường cho ngươi thành thân. Hạ thưa tường ngực đống nhiên tựa như bị người xé rách giống nhau. Không dám tin tưởng nhìn hạ phương. Nhìn hạ phương phỉ, hắn khi nào nói qua muốn đuổi đi đại tỷ đi ra ngoài nói. Nhất quán thiện giải nhân ý tiểu muội như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Tiểu lao thái thái tắt trừng mắt hạ phương phỉ, ngươi cái sách không rõ, nơi này có ngươi chuyện gì, còn không chạy nhanh về phòng đi. Hạ phương phỉ rũ đầu, bay nhanh liếc liếc mắt một cái tiểu lao thái thái, một đầu tóc đen nhu thuận dán thanh âm nhược lực nói, ngũ ca, đại tỷ không dễ dàng. ta đem ta nhà ở nhường cho người cùng ngũ tẩu tiểu muội người nói cái gì hạ thưa tường đột nhiên nhớ tới có mấy lần hắn cùng tiểu muội cùng đi tam ca ra vì cha mẹ nói tốt cho người đều bị thập nhất nương mềm mại chắn trở về thái độ cũng không bằng dĩ vãng thân mật hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái lại không hướng thâm nghĩ lại hiện giờ tư tới sợ khi đó thập nhất nương liền nhìn ra tiểu muội không thích hợp nhi dần dần xa cách nàng đi Nhưng hắn thiện giải nhân ý, một lòng vì bọn họ suy nghĩ tiểu muội vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Chính phòng trong viện, giang thị bưng một chậu nước, đứng ở trong viện đại thụ không xa gà liều bên, vẻ mặt xem diễn biểu tình, đạm mặc mà xa cách. Hạ thưa tường chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời mỏi mệt, cùng hạ phương phỉ tranh chấp tâm tư cũng không có, xả một cái cười, tiểu muội, ta không có tưởng đuổi đi đại tỷ đi ra ngoài. Là cha muốn cho đại tỷ từ hai gian trong phòng đẳng ra một gian cho ta làm hôn phòng, làm cho chúng ta về nhà khi có cái đặt chân địa phương. Người suy nghĩ nhiều. Hạ phương phỉ ngẩng đầu lên, con ngươi lại là vài phần hoài nghi cùng không tin. Hạ thừa tường dư lại nói liền càng không nghĩ nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía hạ lao gia tử. Cha, nếu không, hôn phòng liền thiết lập tại thợ rèn cửa hàng đi. Nơi đó ta quen thuộc, trụ thời gian cũng trường. Sư phó của ta sẽ không để ý. Chuyên gia chín dặm đình hạ tú tài ra thân đệ đệ cấp một cái thợ rèn làm ở rể con rể, bọn họ lao hạ ra mặt còn muốn hay không? Hạ lao ra tử như mày, trong lòng liền bực lên, Lão ngũ đều bao lớn người, điểm này đạo lý đối nhân xử thế phân không rõ sao. Tại đây nói nói như vậy. Hạ lao gia tử còn không có ra tiếng, Tiêu lao thái thái đã bén nhọn kêu lên, kia chẳng phải là ở rể. Không được. tuyệt đối không có khả năng. Hạ thừa tường không nói lời nào nhìn túi đầu xoạch tiên hạ lao gia tử. Tiểu lao thái thái liền đẩy hạ lao ra tử một chút, cha hắn, ngươi nói một câu, ta nhi tử cũng không thể ở rể lý ra, nhà bọn họ tính cái gì ngoạn ý nhi, chính mình sinh không ra nhi tử liền muốn cướp ta nhi tử, môn nhi đều không có. Hạ lao ra tử phun ra một ngụm sương khói, liếc tiểu lao thái thái liếc mắt một cái, lại quét hạ thừa tường liếc mắt một cái. rõ ràng trong lòng thực tức giận trên mặt còn muốn làm bộ một bộ hảo bộ dáng lao ngũ này không hợp quy củ đáp ứng nhường ra ngươi một cái nhi tử cấp lý gia kế thừa hương khói đã là thực khó lường sự lại đem hôn phòng thiết lập tại lý gia kia cùng ở rể có gì hai dạng việc này trăm triệu không thành liên ấn ta nói làm làm ngươi tỷ đằng ra một gian phòng ở quay đầu lại kêu ngươi nhị ca trở về giúp ngươi chất phấn một chút chính là các ngươi hôn phòng Dương đắc thế hùng hùng hổ hổ. Hạ hồng hà hồng con mắt đê ức, cha. Hạ lao ra tử một cái mắt lạnh nhìn qua đi, ngại một gian phòng ở không đủ trụ, liền chính mình đi ra ngoài tìm. Đây là ta láo hạ ra phòng ở. Liền kém chưa nói, không nghĩ trụ liền cút xéo cho ta. Nói như vậy, Dương đắc thế sắc mặt liền có vài phần xanh mét, hung hăng chừng hạ hồng hà, hạ hồng hà cũng nguy khuất, cha mẹ vẫn luôn không nghĩ làm lão ngũ cấy lý ra cô đường. Nàng nào biết lúc này cùng chúng ta giống nhau, lao ngũ nói gì chính là gì. Hai người ai cũng không dám lên tiếng, lại rong rong dài dài kéo vài ngày, bị hoàng thị nhàn thoại đến hạ lao ra tử trước mặt, mới hận ngứa răng đằng ra một gian, lại cả ngày ở kiểu lao thái thái bên thai nói lý ra cô nương chính là cái giảo sự tinh. Đem kiểu lao thái thái trong lòng đối lý ra cô nương bất mãn đôi thượng cao phong. Hạ thưa tương tự không biết hạ hồng hà ở nhà cũ diễn xuất, nhắc tới nhà cũ mọi người tuy cảm thấy khỏe miệng phiếm chua sót, lại vẫn là nhân có thể cưới lý gia cô nương làm vợ cao hứng. Hạ thừa hòa cùng La Thị cũng thật cao hứng, cầm hai vợ chồng thương lượng đồ tốt cấp hạ thừa tường đương tiểu lễ, lại giúp đỡ thu xếp đón dâu mời khách khi yêu cầu rau dưa cùng gà thịt ca trứng. Hạ thừa tường cảm kích không thôi, biết tam phòng một nhà là thiệt tình vì chính mình hảo, cũng không làm ra vẻ, trở lại cửa hàng cùng lý gia cô nương nói, hai người thương lượng hảo. Về sau tam phòng, có chuyện gì nhất định tận hết sức lực giúp đỡ? Lý gia bên này không có chị em dâu nữ quyến, La Thị tự tiến cử đi giúp đỡ Lý gia cô nương chuẩn bị của hồi môn, hai đại dương vải dệt, xuân hạ thu đông các màu sắc và hoa văn đều có, sang quý gia thảo cũng bị vài trường, một cái hộp nhỏ, còn trang Lý gia thợ rèn phô khế đất cùng khế nhà, La Thị xem trong lòng nhảy dự. Như vậy dày nặng của hồi môn. Trở về liền cùng hạ thừa hòa cùng thập nhất nương nói. Hạ thừa hòa liền tưởng lấy chút bạc ra tới chợ cấp hạ thừa tưởng, thập nhất nương tự nhiên không ý kiến. Người một nhà thương lượng đi chấn trên tống ra trang sức cửa hàng cầm một bộ vàng dòng chế tạo đồ trang sức, làm hạ thừa tưởng trong lén lút cấp lý ra cô nương. Hạ thừa Tường không muốn thu, la thị liền nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, nhà của chúng ta mấy cái khuê nữ nói không chừng về sau còn muốn trông cậy vào người cùng đệ muội nhi tử giúp đỡ chống đỡ bề mặt. Người coi như là người tam ca tam tẩu trước tiên đưa cho cháu trai lễ gặp mặt. Hạ thưa tường đảo không hảo không tiếp. học cấp lý gia cô nương nghe. Lý gia cô nương liền cười, chỉ cần tẩu tử không chê, ta nhi tử chính là nàng thân nhi tử. Hạ thưa tường cũng liền đi theo cọc lốc cười. Chọc lý gia cô nương phun hắn một ngụm. Kế tiếp, một loạt trình tự, là mai, cầu hôn, hạ định, xem nhật tử, hạ xính lễ. Lại không nghĩ. đến đón dâu kia một ngày vẫn là ra đường rẽ đỏ thâm tiệu hoa nâng vào nhà cũ giẫm trậu than mắt thấy muốn vào chính phòng bái đường tiểu lao thái thái đột nhiên che lại đầu nói đau đầu liêu mảnh liền vào nội thất một đám người mắt choáng váng trinh bà tử nhữ mày ở trong lòng tàn nhẫn mắng tiểu lao thái thái một hồi cười nói lao thái thái cưới yêu tức quá vui mừng nàng tam tẩu ngươi cấp pha chén trứng gà trà ta đi nhìn một cái lao tẩu tử La thị rất là chướng mắt kiểu lao thái thái diễn xuất, nhưng lúc này lại không phải nói sự thời điểm, nhìn đến trình bà tử xử lại đây ánh mắt, cười ứng, đi phòng bếp lộng chén trứng gà trà bưng cùng trình bà tử vào nội thất. Vào nội thất, kiểu lao thái thái đang ngồi ở giường đất biên cùng hạ phương phỉ nói chuyện, nhìn đến hai người vén mảnh tử tiến vào, mắt trợn trắng, các ngươi tiến vào làm gì, còn không cho ta đi ra ngoài. Ai ra, ta cô nói lại. Ngươi này náo chính là nào vừa ra. Trình bà tử dịch khăn tay đến dưới nách, đoan quá trứng gà trà phóng tới một bên bàn nhỏ thượng. Việc hôn nhân là ngươi điểm đầu, tức phụ là ngươi cầu ta đi nói. Ngươi lúc này bỏ gánh, trong viện kia một đống người nhưng làm sao? Tiểu lao thái thái không hé răng. Nhâm trình bà tử nói toạc một mép, nàng tự ngột nhiên bất động. Trình bà tử không chiêu, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hỏi lao ngũ một tiếng, hắn thành thân. Tiêu phòng ở có thể hay không còn làm hắn đại tỷ trụ, hắn gật đầu ta liền đi ra ngoài, không gật đầu ta liền không ra đi. Tiêu Lão Thái Thái ngạnh cổ. Trình bà tử ngạc nhiên. La thị khí cười. Lao Thái Thái, ngài ước lượng rõ ràng. Đại cô nãi nãi nhưng chỉ là cái xuất giá cô nãi nãi, ngũ thúc mới là về sau cho ngài dưỡng lao tống trung nhi tử. Ngài đem ngũ thúc đuổi đi đi chấn chiến trụ, chính là muốn hắn về sau đều không tiến cái này ra. Ta cùng ta nhi tử nói chuyện quản ngươi chuyện gì, ngươi cái không sinh trứng gà mái giả kiểu lao thái thái mắng một câu, tựa nhớ tới cái gì, lại đem để tài xả trở về, hắn không gật đầu ta liền không ra đi, làm hắn kết không thành việc hôn nhân này. Rất là đắc ý nhìn La Thị cùng Trình Bà Tử. Trình Bà Tử chố mắt, nửa ngày hồi bất quá thần. La Thị lại là thấy nhiều không trách, xoay người liền ra nội thất, đem lời nói cùng Hạ Thừa Hòa nói, Hạ Thừa Hòa quả thực không dám tin tưởng. La thị đẩy hạ thừa hòa một phen, hạ thừa hòa sắc mặt không tốt đi đến hạ thừa tường bên người, đem tiểu lao thái Thái ý tứ nói, hạ thừa tường ngạc nhiên chừng mắt hạ thừa hòa, cái này mấu chốt hắn mẹ ruột cư nhiên như vậy áp chế hắn. Nhìn bên người che khăn đoan lý ra muội tử, hạ thừa tường cười khổ liên tục, cắn nha, chiều hạ thừa hòa gật gật đầu, nàng nói là cái gì chính là cái gì. Kỳ thật, lao thái Thái không cần như thế, bọn họ vốn dĩ cũng không tính toán ở nhà cũ trụ. Ngươi người này, điên rồi đi. Trình bà tử vâu ngữ trừng mắt kiểu lao thái thái, nhi tử cùng khuê nữ, ngươi cư nhiên hướng về khuê nữ đuổi đi nhi tử ra cửa, ngươi thật là điên rồi. La thị qua lại lời nói, ngũ thúc đồng ý. Tiều lao thái thái liền đắc ý xem trình bà tử, nhi tử là của ta, ta nói gì hắn phải nghe gì. Trình bà tử liên tục lắc đầu, rất là đồng tình nhìn la thị liếc mắt một cái. Đứng dậy, đi bên ngoài thu xếp bái đường sự. Một trăm linh một khó xử lương, Hạ thừa tường cũng thay đổi sắc mặt Nhìn tiểu lao thái thái Tiểu lao thái thái lại thay đổi sắc mặt Ngươi cái phá của đàn bà nhi Ngươi có phải hay không trộm phóng ta dầu mè, Màu trắng nước lèo Bàn mấy cây mì sợi canh mặt trên bay linh tinh du điểm Một cẩu ngăn không được hương Khi ở phòng trong khuyết tán Ước chừng 15 phút Lý thị bưng chén mì tiến vào, Đặt ở bàn nhỏ thượng Bà bà, mì sợi tới Lý thị khẽ ừ một tiếng, từ hạ thừa tường phía sau đi ra, cung kính những kiểu lao thái thái nói, đi đến nhà bếp. Nói cách khác cán càng mỏng càng tốt. Hạ thừa tường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đệ thấp thanh âm cùng lý thị nói, nương thích ăn nấu mềm mại mặt. Kiểu lao thái thái cơm mồm, hung hăng chừng mắt nhìn hạ thừa tường phía sau lộ ra nửa thanh thân mình, không mắng liền không mắng. Ngươi làm nàng cho ta nấu cơm ăn, ta muốn ăn cán sợi mì. hạ hồng hà kéo kéo kiểu lao thái thái nương người kia đại tỷ cả đời cũng đừng nghĩ tiến chúng ta kia phòng hạ thưa tường kiên trì tiểu lao thái thái sửng sốt nửa ngày phi một ngụm nước bọt đến trên mặt đất ta mắng nàng hai câu sao nhà ai bà bà không mắng quá tức phụ ta liền mắng nàng hạ thưa nhạc cùng hoàng thị không coi ai ra gì nói lặng lẽ lời nói thỉnh thoảng ngẩng đầu xem qua đi hai mắt giang thị liền nhìn hạ thừa an liếc mắt một cái Hạ thừa an lại xem cũng không xem nàng, nàng mặt không khỏi trầm xuống dưới. Bát nương trong mắt liền đôi đầy ý cười, lùi về đầu. La thị cũng đang cùng hạ thừa hòa hai mặt nhìn nhau, lại là hạ thừa hòa nắm la thị tay, la thị chiều trượng phu lắc lắc đầu. Nói, nhìn la thị liếc mắt một cái. Thập nhất nương cùng bát nương hai mặt nhìn nhau, bát nương tiến đến thập nhất nương bên thai nói thầm, ngũ thúc thật là đau ngũ thẩm tử, điểm này khổ đều không muốn làm nàng chịu. Này. Này tính điều kiện gì? Một phòng người đều có chút há hốc mồm. Ta điều kiện chính là về sau vô luận phát sinh chuyện gì, nương đều không thể mắng ta tức phụ. Một câu đều không thành. Nương không đáp ứng ta liền không đem phòng ở nhường cho đại tỷ trụ. Gì? Người nói gì? tiểu Lao Thái Thái tựa không có nghe minh bạch, ngạc nhiên hỏi. tiểu Lao Thái Thái liền nhìn Hạ Hồng Hà liếc mắt một cái. Hạ Thừa Tường đã tiếp tục nói, ta điều kiện rất đơn giản. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, nương đều không thể mắng ta tức phụ. Nương hôn qua như vậy uy hiếp ta, ta có thể không đáp ứng sao? Tiều Lao Thái thái trừng mắt hắn, cả giận nói, ngươi hôn qua cái đáp ứng quá ta. Ta đây liền ở tại tân phòng không cho cấp đại tỷ trụ. Hạ thưa tường rất là cường ngạnh. Tiều Lao Thái thái một lát hoàn hồn, lạnh lùng trứng mắt, ngươi lấy gì cùng ta nói điều kiện, kia phương thuốc là ta và ngươi cha cái. người trong nhà đều là ngẩn ra. lương Hạ thưa tường tiến lên một bước, đem lý thị tre ở phía sau, lãnh ảnh trên mặt tràn đầy giữ gìn chi sắc, phòng ở ta đáp ứng ngươi nhường cho đại tỷ trụ, có một điều kiện. Các ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Tiều Lao Thái Thái phát hiện hai người thất thần, trục trên giường đất bàn nhỏ, thành thân ngày thứ nhất đi học kia hồ mị tử cùng người mắt đi mày lại. Ngươi. Hạ thưa tường vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, nhận thấy được nàng nhìn qua ánh mắt, nheo nhéo tay nàng. Lý thị cười cười, hạ thừa tường đáy mắt liền có vài phần nhu tình. Nàng không khỏi lặng lẽ xem hạ thừa tường. Làm cho bọn họ một nhà uống gió Tây Bắc sao. Làm việc nhà là hà là, chiếu cố cha mẹ chồng là hà là, nhưng cái này tránh bạc đều phải nộp lên là chuyện gì xảy ra. Muốn bọn họ thành thân liền đem phòng ở còn cấp đại cô tỷ, muốn đuổi bọn họ đi chấn trên trụ, đây đúng là nàng cầu còn không được sự, nàng tự nhiên vô hai lời. Lý thị buông xuống đầu. Cứ việc sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, lại cũng là không nghĩ tới kiểu lao thái thái sẽ nói ra nói như vậy. Tiểu lao thái thái bĩu môi, sửa lại khẩu, nhiều cho chúng ta lão hạ gia sinh tôn tử, làm tốt thủ công nghiệp, chiếu cố hảo cha mẹ chồng, tam phòng tứ đức giống nhau không thể thiếu, tránh bạc đều phải nộp lên. Khu khu, hạ lao gia tử ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy kiểu lao thái thái. Đã vào ta lão hạ gia môn, về sau chính là chúng ta lão hạ gia người. Đừng học những cái đó đồ đi tử làm kia dơ bẩn sự, cũng đừng học những cái đó không biết xấu hổ tiện nhân sau lưng nói bậy. Không hề khuynh hướng cảm xúc phong hồng làm lý thị tâm hơi lạnh, lại cung kính khái đầu, bị hạ thừa tường đỡ đứng lên. Lý thị cùng hạ thừa tường quỳ lệ hạ lao gia tử cùng tiểu lao thái thái, hạ lao gia tử cười đem chính mình kia phân phong hồng cho hạ thừa tường, kiểu lao thái thái ma kỷ nửa ngày, bị hạ lao gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. mới không tình nguyện từ ngông phía dưới sờ soạn một cái phong hồng ra tới, vô vào lý thị trong tay. Lý gia cô nương, không, nên đổi giọng gọi lý thị. Hôm sau, nhận thân. Bởi vậy, buổi tối đến nháo động phòng khi, lại đây bạn chơi cùng chỉ cười nổi lên hống, liền đẩy hạ thừa tường nhập động phòng. Mấy người cũng đều biết, hắn cưới vợ gian nan, cũng không nghĩ nháo hắn động phòng. Hạ thừa tường thiếu tiểu liền rời đi ra, mỗi năm cũng chỉ trở về như vậy vài lần. cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc không phải rất nhiều, giao hạ bằng hưu cũng bất quá là khi còn nhỏ mấy cái bạn chơi cùng, lại đều là thành thân có hài tử người, đều không thích hợp nháo động phòng. Tiều Lao Thái Thái biết tam phòng đi Lý ra ăn cơm, lẩm bẩm hai câu, xua tay làm giang thị cùng hoàng thị nhựt cơm, liền giữa chưa tiệc rượu ăn cơm chiều. Hạ thừa an thở dài một hơi, hạ thừa tường cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không đợi hai người lại khuyên, Hạ Thừa Hòa cùng La Thị đã gọi thập nhất nương cùng bắt nương, tiểu 12, một nhà năm người đi ra nhà cũ. Phu thê hai người liếc nhau. Hạ Thừa Hòa cười cự tuyệt, cùng Lý Gia Thím nói tốt qua đi bọn họ bên kia ăn cơm. Ngày mai sáng sớm chúng ta lại qua đây. Hạ Thừa Hòa cùng La Thị phải đi, bị Hạ Thừa An cùng Hạ Thừa Tường ngăn lại. đã chế thế này, ở nhà ăn cơm ở một đêm thượng lại đi đi, ngày mai còn muốn nhận thân, qua lại lăn lộn cũng phiền toái. Chờ đều vội xong, thiên cũng đen xuống dưới, mấy cái trong phòng đèn đều điểm lên. Thập nhất nương cùng bắt nương đi theo hỗ trợ. Hạ thừa hòa cùng hạ thừa an, hạ thừa nhạc đi các ra đưa cái bản trường ghế, hạ thừa tưởng cũng đi theo hỗ trợ. Hạ thừa bình hai vợ chồng tắc ăn qua tiệc rượu liền trở về trấn trên, tứ lang cùng mười nương đều không có mang về tới. Bắt nương toàn bộ hành trình biểu môi thêm kinh thường. Thập nhất nương xem tắp lưới. cười tủm tìm bưng mãn chén đồ ăn đi rồi. Đại thụ hạ phụ nhân liền đứng dậy hướng bên này dũng, biên dũng biên cười, không cần không cần, chúng ta nhà mình chén chính chúng ta đoan trở về thì tốt rồi. Nhìn đến thập nhất nương cùng bát nương nhàn rỗi chừng lại đây liếc mắt một cái, liền phải sai xử, bị la thị chán. Chờ mấy trương cái bàn bãi mãn rậm rạp chén, kiều lao thái thái chỉ huy mấy cái con dâu, đều bưng đi tặng người. Đại táo bên, la thị cùng giang thị, Hoàng thị chính vội vàng rửa sạch sạch sẽ thức ăn, chia làm một chén một chén bảy biện ở trên bàn, tiểu lao thái thái không yên tâm đứng ở một bên, nhìn đến la thị, giang thị cùng hoàng thị ở đâu cái trong chén phóng thịt nhiều liền lấy chiếc đua kẹp ra tới, thấp giọng mắng, hoa không phải ngươi bạc ngươi không biết đau lòng đúng không. Lớn như vậy khối thịt mỡ, có thể ngao ra nhiều ít du tới. Bát nương chồng nói, này đó đều là chờ mang thức ăn đi. Đến nhà cũ khi... Khách khứa quả nhiên tan hơn phân nửa, còn sót lại mấy cái ở trong huyện đại thụ hạ trên bàn ngồi, hạ hồng hà bồi tựa đang nói chuyện thiên, nhưng mấy đôi mắt thỉnh thoảng liền hướng nhà bếp trước đáp khởi đại táo coi trọng hai mắt. Mấy người cười cười nhào nháo, phương thị làm mấy thứ ăn và thực, bọn họ dùng cơm, đánh giá nhà cũ hỉ yến kết thúc mới dắt tay nhau trở về. Có lẽ là ý thức được cái gì, bắt nương nga một tiếng, không lại tiếp tục hỏi cái này đề tài. Kia đều là muốn tặng cho nhà chồng trưởng bối hoặc huynh đệ tỷ muội lễ gặp mặt, nàng mới vừa được kích cỡ, còn không có động thủ. Bát nương còn muốn nói cái gì, hạ như dao nhẹ nhàng kéo nàng xiêm y đi thấp giọng nói, còn kém mấy đôi giày cùng mấy phương khăn. Nói, mặt càng đỏ hơn. Lý thư võ tưởng cãi lại, lý thư văn nhìn hắn, nhấp môi phun ra một câu ra tới, hắn không dám. Bát nương thực thực trừng mắt nhìn lý thư võ liếc mắt một cái, lý thư văn. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này đệ đệ, này toàn thân tấm tắc hai tiếng, đem lý thư võ tử thượng đánh giá đến hạ, ngươi tiểu tâm hắn cùng người xấu học. Lý thư văn nhàn nhạt ngó qua đi một ánh mắt, lý thư võ nói đột nhiên im bặt. Lý thư võ liền ở bên cạnh khíu bắt nương, nữ hài tử ra ra, lời này cũng có thể tùy tiện hỏi, trách không được ta ca muốn ngươi học nữ hồng. Một câu đem hạ như dao mặt nói đỏ bừng, miệng trương mấy trường, rốt cuộc chưa nói ra tới. Bắt nương hứng thú vội vàng hỏi hạ như dao, dao tỷ tỷ, ngươi của hồi môn đều chuẩn bị tốt sao. Hạ ra hai cái đường đệ, một cái đường tỷ cười ra tới bồi bọn họ tán gấu. Hạ thưa tường thành thân, hạ gia đại lao ra tử chỉ qua đi đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Hạ thương nghiệp ở bên kia hỗ trợ, phương thị vốn cũng đi theo qua đi hỗ trợ, lại bị giang thị đổ vài câu, bị la thị cùng lý gia thím khuyên trở về. Lý thư văn có lễ phép chào hỏi. Lý thư võ học theo, lại còn cố ý giả dạng, đậu mấy người cười không được. Phương thị biết bát nương tính tình, lại nhân hai nhà quan hệ này một năm cũng rất là thân cận, liền cười nói nàng hai câu, thỉnh một đám người vào nhà. Bát nương đi lên vãn trụ phương thị cánh tay, phiết biểu môi nói, ta mãi mới vừa bái đường thời điểm ra chuyện xấu, chúng ta đều không nghỉ ở kia ăn cơm, biệt níu. Đại bá nương phương thị nhìn đến mấy người lại đây, cười nên ra tới. Các ngươi như thế nào tới? Không phải đã khai tịch sao? Chỉ chỉ nhà cũ phương hướng. Mấy người mênh mông quần cuộn đi hạ ra đại lao ra gia. Bát nương cũng đi xem, Lý Thư Văn do dự một lát, gật đầu. Thập nhất nương nhìn nhiều Lý Thư Văn vài lần, Lý Thư Văn mẫn cảm chiều nàng nhìn qua. Thập nhất nương liền cười hỏi, chúng ta muốn đi đại gia ra, ra ra xem đường tỉ, các ngươi muốn cùng nhau tới sao? Bát nương liền có điểm thất vọng điểm môi. Lý Thư Văn khỏe miệng hơi chịu chịu, không nói gì. Rất có một bộ ngươi nói nhanh lên thập nhất nương bộ dáng. Bát nương vui tươi hớn hở gật đầu, ôm thập nhất nương bả vai đối Lý Thư Văn nói, ngươi vừa rồi kia lời nói hẳn là cùng thập nhất nương nói, nàng so với ta còn muốn lười, chưa bao giờ học nữ hồng. Nàng khi trở về đã được kinh thành truyền quay lại tới tin tức, nhàn vân các nhị trưởng quậy đã tặng một cô nương tới nước trong, không phải tháng 6 mặt chính là 7 tháng mới tới. lại giải thích một cô nương là ta ở kinh thành đụng tới một vị tú nương tay nghề tinh vi tám tỷ có thể học cái da lông về sau xiêm ý đi hề dạy vớ cũng không cần sầu thập nhất nương ánh mắt ở hai người chi gian trượt hoạt cười nói nhị tỷ tam tỷ chính vội vàng theo của hồi môn tám tỷ không bằng đi theo một cô nương học đi bắt nương nắm tiểu nắm tay lời thề son sắt nói từ hôm nay trở đi nữ hồng võ công ta đều học Lý thư văn mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu, vương lòng tay ra. Bát nương chụp Lý thư văn bả vai một chút, cười hì hì nói, "Là tỷ tỷ hoan của ngươi, ngươi là vì tỷ tỷ hảo." Lý thư văn cười. Bát nương ngẩn ra, nhữ mày xem Lý thư văn, bừng tỉnh nói, "Ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới vấn đề này. Đến lúc đó nhị tỷ, tam tỷ, thập nhất đương, tiểu 12 đều gả chồng, liền lưu ta một cái sẽ không kiếm chỉ." nhưng như thế nào làm siêm ý đi hề? Lý Thư Văn không chút nào để ý, ngươi sẽ không nữ hồng, tam thúc cùng la thẩm siêm ý đi dày với ai làm. Tổng không làm cho ngươi xuất giá tỉ bội ngồi đi. Ai nói ta phải gả người? Ta muốn phụng dưỡng ta cha mẹ, cho ta cha mẹ dưỡng lao tống trùng, ta về sau phải cho ta cha mẹ chiêu cái ở rể con rể ứng phó môn đình. Bát nương trắng hắn giống nhau, thư nói. Lý Thư Văn nghe xong nàng lời nói, Đấy mắt xẹt qua một mặt ý cười, không phải làm ngươi đương cái gì nữ hồng đại sư phụ, đơn giản ý thì vớ may và ngươi luôn là muốn xe đi. Bằng không về sau như thế nào gả chồng. Thập nhất nương rất là kinh ngạc, trừ bỏ cha mẹ cùng mấy cái tỉ muội, bắt nương đối ai đều không luống cuống cũng không có túi đầu thời điểm, tự nhiên đối lập nàng tiểu thượng vài tuổi lý thư văn như vậy không thể nơi hạ. bắt nương liền có chút chịu thua, tức muốn hộp máu lầm bẩm, ta căn bản học không được nữ hồng. Ngươi một hai phải ta học cái kia làm gì? Lý Thư Văn lù lù bất động, mày đều không có nhăn một chút. Lý Thư Văn, ngươi cái vương bắt đảng. Bắt nương vỏ đầu bức thai tại chỗ nhảy nhót, hận không thể nhào lên đi cắn Lý Thư Võ một ngụm, một khuôn mặt phiếm đỏ ửng, xinh xắn rất là khả nhân. Lý Thư Võ làm không rõ chẳng huống, trên mặt lại treo đại đại tươi cười, xem bắt nương ăn mệt rất là cao hứng, ha ha ha ha. Ăn mệt đi. Làm ngươi trước kia luôn làm ta ăn mệt, đến thiên chính mình đi. Ha ha. Lý Thư Văn cũng không hề răng, liền nắm chặt tay nàng không ném. Bắt nương rộng chân, ngươi quảng ta. Ta liền không học, càng không học. Nghe ta. Học nữ hồng. Lý Thư Văn đạm thanh nói. Ngươi, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cái vương bắt đản. Trứng thui bắt nương hai chân sau này vừa dẫm. một cái tay khác nắm thành quyền liền phải chiều lý thư văn ngực đánh đi quyền đến nửa đường đột nhiên nhớ tới lý thư văn là sẽ không võ lại sợ một quyền đem người cấp đánh hỏng rồi cấp mặt đều nghẹn đỏ lý thư văn lạnh mặt ngươi là ai tỉ tỉ tránh không khai liền phải nghe ta phi bát nương vừa nghe liền phun hắn một ngụm bằng gì làm ta nghe ngươi ta so ngươi tập thể là tỉ tỉ lý thư văn nói đệ nặng bát nương nói nói xong Ngươi mới bao lớn đường ai cô nãi nãi. Nói ngươi về sau nghe ta, ta liền buông tay. Bắt Nương quăng vài cái cũng chưa có thể ném ra Lý Thư Văn tay, không khỏi khó thở. Lý Thư Văn, ngươi cái này tiểu tử thúi, còn không cho cô nãi nãi ta buông tay. Lý Thư Văn bất động như núi, ngươi không phải học võ công sao. Thứ ta trong tay tránh thoát hẳn là không phải việc khó đi. Ngươi tránh đến khai về sau ta liền mặc kệ ngươi có học hay không nữ đỏ, nếu là tránh không khai. Bát nương ai nha một tiếng, lên án Lý Thư Văn, ngươi, ngươi làm gì bắt ta tay, buông tay. Lý Thư Văn trọn mi, hắc bạch phân minh con ngươi ở bát nương trắng non trên nắm tay đánh cái vòng, ánh mắt rừng ở bát nương càng thêm tươi đẹp miệng cười thượng, đột nhiên ra tay, bắt được bát nương đắc ý lay động nắm tay. Thập nhất nương cùng bát nương nói tốt, đối ngoại nhất trí nói các nàng công phu là cùng ông ngoại học. Bát nương liếc nhìn hắn một cái, vươn nắm tay ở hắn trước mắt cơ Cười đắc ý thả đáng khinh, hắc hắc, hâm mộ ghen ghét họ đi. Ai muốn ta có cái biết công phu ông ngoại đâu? Nào đó người mắt thèm cũng không được. Lý Thư văn tắc nhăn mày đẹp, cùng bát nương nói chuyện, hảo hảo nữ hài tử, không học nữ hồng thiên đi học võ công, ngươi là muốn đi làm hành tẩu giang hồ hiệp nữ sao? Lý Thư võ vẻ mặt hưng phấn sông thẳng thập nhất nương nào tới, thập nhất nương, nghe mẹ ta nói ngươi đi giang hoài, kia thú vị không thú vị. Ta nghe cứu cứu nói giang hoài bên kia thật nhiều thủy, ở trong thành còn muốn ngồi thuyền, có phải hay không thật sự? Hai chị em đang nói, lý ra hai cái nam hải lại đây, mặt mày trong sáng lý thư văn, hấp tấp lý thư võ. Càng ngày càng nhiều người dũng lại đây, thập nhất nương sợ tế tiểu 12, liền cùng bắt nương mang theo tiểu 12 thối lui đến nhà cũ bên ngoài đi thông khí. Ngoan! Thân nương tử sở sở tiểu 12. tiểu mười thủy linh linh mắt to mị thành một cái phùng cảm ơn tiểu thẩm thẩm tân nương tử mặt đỏ hồng bắt một phen đường hướng thập nhất nương cùng bắt nương trung gian tiểu 12 trong tay tắc cho ngươi cùng hai cái tỉ tỉ ăn bắt nương tò mò nhìn tân nương tử đi theo thanh thủy kêu một tiếng ngũ thẩm tân nương tử liền ngẩng đầu lên chiều bên này nhìn qua thập nhất nương chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu kêu một tiếng ngũ thẩm tiểu mười hai túm thập nhất nương siêm ý kêu một tiếng mười một tỷ Tiểu thẩm thẩm thật xinh đẹp a. Thập nhất nương lại đi nhìn kỹ nàng dung nhan, chỉ cảm thấy ngày ấy sở rắc đến có chút lanh lẹ mặt mày giờ phút này nhiều một tia dịu dàng. Tân nương tử thượng thân một kiện đỏ thấm lúc gần lúc hiện chúc văn phúc thọ cân vạt tước mỏng hỉ áo, hạ thân chính là cùng thất bố làm hỉ váy, theo công tinh vi đỏ thấm hỉ dày. Trên đầu cắm một cây kim hoàng hỉ thước chi đầu kim châm cũng một đóa đỏ thấm hoa sơn trà, rất là vui mừng. Tân nương tử khăn văn đã bị xúc lên Chính ý cười doanh doanh bắt lấy đường hống trước chen vào tới mấy cái hài tử, đều có, đều có. Bắt nương liền một tay một cái, kéo thập nhất nương cùng tiểu 12 cũng chạy qua đi, tệ đến trong phòng. Có trong thôn tiểu hài tử cười kêu hướng tân phòng chạy, xem tân nương từ lâu, xem tân nương từ lâu. Không đi, thịt cá ta đều ăn nị ai. Thập nhất nương lắc đầu, chỉ mau ngồi đầy cái bàn, ngươi không đi ngồi. Liền 8 tỷ đều phát hiện. thấp nhất nương cùng bát nương tránh tới rồi một bên, hơi hơi như mày, bát nương nắm tiểu 12 cùng nàng nói thầm, gì tình huống? Ta sao cảm thấy nãi quái quái? Ai ra, kia cảm tình hảo. Nghe nói thỉnh chính là làng trên xóm dưới nổi danh nấu cơm sư phó, làm được thức ăn chay đều có một cổ tử thị theo vị, nhưng đến hảo hảo nếm thử. la thị cùng Lý Thẩm, Lý Gia Nhị Thẩm Hoàng thị cũng cười tiếp đón nữ khách ghế trên chờ ăn cơm. Hạ thừa hòa kéo kéo hạ thừa an gốc áo hạ thừa an cũng ý thức được không thích hợp nhì, hai anh em liếc nhau, tiếp đón nam khách đi trong viện liền ngồi. Mọi người đều cảm thấy không khí có vài phần quái dị, hai mặt nhìn nhau. Kiểu lao thái thái lúc này mới buông tay. Nhi tử nói chuyện giữ lời, đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được. Ngươi yên tâm. Hạ thừa tường trong lòng ngũ vị trần tạp, ánh mắt hướng đi theo kiểu lao thái thái bên cạnh người hạ hồng hà trên người nhìn lại. Hạ hồng hà trốn tránh hạ thừa tường tầm mắt, quay đầu đi chỗ khác, hạ thừa tường ánh mắt liền dừng ở hơi hơi nếu mày lại không có nhúc nhích hạ lao ra tử trên người, chật thu hồi, nương, ta trước đưa lý ra muội tử trở về phòng. Tiểu lao thái thái cũng không buông tay. Hạ thừa tường trên mặt tươi cười ra nẻ, lại trống một hơi, cười cười, nương, nhi tử nói chuyện khi nào không giữ lời. Phòng trong tiếng hoan hô nháy mắt liền tĩnh một tĩnh, Thật vất vả thu xếp xong bái thiên địa, bái cha mẹ, phu thê giao bái, muốn đưa nhập động phòng thời điểm, tiểu lao thái thái gây mất hứng bắt được lôi kéo vải đỏ hoa cầu tân lang quan nhi, lao ngũ, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, hôm nay cái nhiều người như vậy làm chứng đâu. Một trăm linh hai kinh thành người tới, ngươi nói tốt không mắng ta tức phụ. Ai mắng nàng? Nàng trộm phóng ta dầu mẻ, ta còn không thể nói hai câu. Ngươi cái này có tức phụ không cần nương." Mẹ ta năm đó một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi này tức phụ mới vừa vào cửa liền phải đem ta đá ra môn đi, ta về sau còn có thể trông cậy vào ngươi dưỡng lao. Phi tiểu lao thái thái đúng lý hợp tình mắng, lần này liền hạ thừa tưởng cũng mắng thượng. Chương đổi mới nhanh nhất. Lý thị có chút chố mắt. Sớm nghe nói nhà mình bà bà là cái quán sẽ không nói Lý mắng chửi người, nhưng nàng tổng cảm thấy thế nào cũng có chút điểm mấu chốt, hiện giờ xem ra Sợ là nàng trong đầu căn bản liền không có kia hai chữ. Lý thị dương mắt, nhìn đến nàng công công hạ lao ra tử ngồi xếp bằng ngồi ở bàn nhỏ một khắc sườn, trong tay cầm điếu thuốc ôn, chính xoạch xoạch chịu yên, tựa hồ không có nghe được tiểu lao thái thái vô cớ gây rối. Tứ phòng tứ ca hạ thừa nhạc cùng tẩu tử hoàng thị túi đầu ở nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, khóe môi dơ lên rõ ràng là mạt khinh miệt cùng khinh thường. Lại hướng bên này... Là nhị phòng vẫn luôn không có nụ cười giang thị cùng vẻ mặt thấp thỏm nôn nóng nhìn tiểu lao thái thái nhị ca hạ thừa an. Lại hướng bên này là tam phòng tam ca hạ thừa hòa cùng tam tẩu La thị, hai người vẻ mặt lo lắng, quan tâm nhìn bọn họ phu thê. Phía sau góc áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo, lý thị rũ mắt, nhìn thấy tiểu 12 non nớt dung nhan, cũng chính vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, trong lòng không khỏi hơi hơi ấm áp, sờ sờ tiểu 12 đầu. Nàng đang muốn mở miệng. một bên thập nhất nương lại cười đã mở miệng ngũ thẩm đừng sợ mai cứu đại bá thời điểm một trăm lượng bạc đều có thể lấy ra tới nào có thiệt tình đau này vài giọt dầu mè. đúng không ra tiều lao thái thái chính nói hăng say mãnh bị thập nhất nương như vậy đánh gãy nghẹn một nghẹn hoàng thị cùng hạ thừa nhạc nghe vậy liền ở bên cạnh nhẹ nhàng suy một tiếng hạ lao gia tử xoạch tiên động tác cứng lại nhăn lại mày tiểu lao thái thái xem hạ lao gia tử không ra tiếng Xì một tiếng kinh miệt, phi. Đại nhân nói chuyện nào có ngươi cái nha đầu sen mồm phần, không ra giáo. Lý thị có thể cùng ta đại nhi tử so sao. Hán chính là nhà của chúng ta tương lai tú tài lao ra. Lý thị tính cái gì đồ vật, một bộ hồ ly tinh tư thế, chưa đi đến môn liền đem ta nhi tử mê ngũ hơn tám tố. Thập nhất nương như mày, rất là vâu ngữ nhìn kiểu lao thái thái liếc mắt một cái. Hảo hảo một hai phải tìm đường chết không thể sao. Lấy ngũ thúc đối lý thị đệ bụng, sẽ làm nàng nói như vậy lý thị mới là lạ. Thập nhất nương nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, tiểu lao thái thái nói không có nói xong, hạ thừa tường đã lớn tiếng quát, nương. Tiểu lao thái thái dọa nhảy dựng, làm, làm gì? Hạ thừa tường quay đầu liền hướng ra ngoài đi, sắc mặt khó coi dọa người, ta đi đem tân phòng hủy đi. Ai cũng đừng nghĩ trụ. Tiểu lao thái thái mắt tròn váng. Hạ hồng Hà vội đi cản. Lão ngũ, lão ngũ, nương bục tuyệt, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận. Hạ thưa tường lại không cảm kích, đầy mặt tức giận, thành thân ngày mẹ ruột không ngồi công đường, này không phải đại tỷ ra chú ý suối rục sao. Nếu không phải đại tỷ sau lưng nói thầm, nương sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền cho ta tức phụ lớn như vậy khó coi. Tránh ra. Hạ hồng hà nghẹn lời, lẩm bẩm nửa ngày, hướng tiểu lao thái thái gạo một câu, nương, lão ngũ muốn đem phòng ở hủy đi. Ta và ngươi cháu ngoại trai trụ chỗ nào đi, ngại nhưng thật ra cấp nói câu mềm lời nói a Hạ lao gia tử ngẩng đầu âm chắc chắc nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái. Kiều lao thái thái vô thố a một tiếng, đi xem hạ lao gia tử. Hạ lao gia tử trừng mắt nhìn tiểu lao thái thái liếc mắt một cái, thở dài một hơi, đã mở miệng, được rồi lao ngũ. Con mẹ ngươi tính tình ngươi lại không phải không biết, cùng nàng so gì thật nhì, ta xem này mỉ sợi khá tốt, làm ngươi tức phụ chiếu làm. Ăn cơm các ngươi cũng đi trong thôn đi vừa đi. Trước mắt liền đến cày ruộng cấy mà mùa, thợ rèn phô sinh ý định là thực hảo, các ngươi sớm chút vội xong rồi cũng sớm chút trở về làm việc, đừng chậm trễ sinh ý là đứng đắn Nhìn như vì hạ thừa tường suy nghĩ, lời nói lại giấu giếm hạ thừa tường bất hiếu đuổi đi bọn họ sớm một chút đi ý tứ. Hạ thừa tường ở trấn trên đi theo sư phó tiếp xúc quá không ít người, nói như vậy hắn liền cân nhắc đều không cần. Là có thể nghe ra hạ lao gia tử ý tứ chân chính, trong lòng không khỏi phát lệnh. Lý thị tự nhiên cũng đã nhận ra, kéo kéo hắn bắt áo. Hai người đối diện, lý thị con ngươi quan tâm rõ ràng, hạ thừa tường chiều thê tử cười cười, làm nàng đi làm cơm sáng. Chính mình tắc hít sâu một hơi, xoay người đối hạ lao gia tử nói, cha nói chính là, nương bất quá là đau lòng đại tỷ, sợ đại tỷ một gian phòng ở không đủ trụ, mới muốn ta tân phòng. ta cùng ta tức phụ đều minh bạch. Trong nhà không chúng ta chỗ ở, về sau chúng ta trở về cơ hội cũng không nhiều lắm, không bằng chúng ta ngũ phòng cùng tam phòng giống nhau, mỗi năm lấy ra 10 lượng bạc cấp cha mẹ dưỡng lao, trong nhà đồng ruộng chúng ta cũng không cần, để lại cho trong nhà làm chi phí sinh hoạt. Lời này, liền kém cuối cùng bổ thượng một câu, cha, ngươi đem chúng ta ngũ phòng phân ra đi thôi. Lão ngũ, hạ thừa an sắc mặt biến đổi, Tiến lên một bước đi kéo hạ thừa tưởng cánh tay, hạ thừa hòa đi theo tiến lên một bước, hạ thừa tưởng chiều hai người nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hạ lao ra tử sắc mặt càng khó xem, lão ngũ, ngươi đây là tưởng phân ra. Hạ thừa tưởng cười khổ một tiếng, cha, ngươi làm chúng ta ngũ phòng trở về trụ chỗ nào. Hạ lao ra tử liền nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái. Hạ hồng hà cùng dương đắc thế liếc nhau, sau này lui một bước. Hạ lao ra tử xoay thiên. Các ngươi trở về liền trụ tân phòng, ngày thường cho ngươi đại tỷ bọn họ trụ. Trong lòng tưởng lại là, một cái hai cái đều không bất lo, liền không thể chờ đến lao đại qua viện thí lại nói. Hạ thưa tưởng cười cười, lại không có đến đáy mắt, tân phòng giường là nhị ca hoa mấy ngày công phu giúp bọn hắn chế tạo gấp gáp ra tới tân giường. Hắn cùng lý ra muội tử tân hôn đêm chính là ở kia trường trên giường. Nhường cho đại tỷ cùng dương đắc thế trụ. Tưởng đều đừng nghĩ. Không cần. ngày mai cái sáng sớm chúng ta liền dọn trấn trên đi trụ tân phòng đồ vật đều sẽ mang đi đặc biệt là kia trước giường hạ lao gia tử mặt trầm trầm đang muốn phát hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì y miệng túi đầu xoạch thu hút kiều lao thái thái ở một bên lẩm bẩm keo kiệt bùn xỉn. ngươi đại tỷ hiện tại như vậy khó liền không biết trợ cấp ngươi đại tỷ một chút khi còn nhỏ thật là bạch thương ngươi hạ lao gia tử liền trừng mắt nhìn kiểu lao thái thái liếc mắt một cái Tiểu Lão thái thái không tình nguyện nhắm lại miệng. Hạ thừa hòa cùng La Thị không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn qua cơm sáng, hạ thừa tường cùng Lý Thị đi ra ngoài bái phòng thân thích, hạ thừa hòa cùng La Thị mang theo bát nương, thập nhất nương cùng Tiểu 12 trở về Lý Gia. Lý Gia mãi mãi cùng Lý Thẩm, Tiểu Hoàng Thị chính phơi một ít cũ sợi bông, nhìn đến bọn họ trở về, cười nói, tân tức phụ cơm ăn ngon không? Ăn ngon! La thị cười đi qua đi hỗ trợ. Lý ra hai cái tiểu tử từ trong phòng chạy ra, hạ tam thúc, la thím. Kéo tỉ muội mấy cái đi xem Lý Thư văn hỏa họa Lý ra đại thúc thỉnh hạ thừa hòa đi trong phòng nói chuyện, tiểu hoàng thị đi nhà bếp nấu nước, lưu Lý Gian mãi mãi cùng Lý thẩm bồi La thị nói chuyện. Ngươi bà bà khó xử Lý ra cô nương. La thị gật đầu. Lý Gian mãi mãi liền thở dài, nàng này tất xấu, vài thập niên chính là không thay đổi. Khổ các ngươi. La thị nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có đem hạ hồng hà cùng tiểu lao thái thái kết phường chèn ép ngũ phòng tân phòng sự nói ra, chỉ cùng Lý Gia mãi mãi nhàn thoại mặt khác một ít việc, lại nói đến Lý ra hai cái tiểu tử đọc sách vấn đề. Lý Gia thím liền phát sầu nói, đại tiểu tử muốn đi chấn trên học đường đọc sách, nhị tiểu tử lại chết sống đều không cần đi đọc sách, nói hắn như thế nào cũng không đại tiểu tử đọc hảo, đơn giản bỏ văn từ thương, kiếm tiền cung đại tiểu tử đọc sách. a La Thị kinh ngạc, không phải đọc hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên không nghĩ đọc? Lý ra thím lắc đầu, ta đã nhiều ngày chính phạm sâu đâu, hắn cha đánh cũng đánh, ta mắng cũng mắng, chính là không nghe, còn nói chúng ta nếu là lại buộc hắn, hắn liền đi thương đồng trấn tìm ta đại ca. Lý ra nãi nãi ở bên cạnh nói tiếp, ngươi cũng đừng nói hắn, hắn cũng là một mảnh hiếu tâm, không đành lòng ngươi cùng lao đại vất vả như vậy. Lý ra thím liền im miệng, Ai một tiếng? Chờ hạ thừa tường cùng Lý Thị trở về, thấy Lý Gia mãi mãi, đã là giữa trưa. Hạ thừa tường cùng Lý Thị thỉnh người một nhà đi nhà cũ ăn cơm, bị Lý Gia Thím ngăn cản, Ngươi nương kia tính tình, bọn họ trở về cũng là muốn nghe mắng, không bằng liền ở nhà của chúng ta ăn, trễ chút chúng ta đi chấn trên, vừa lúc tiện đường. Hai nhà quan hệ giao hảo, Lý Gia Thím nói chuyện cũng không cất giấu, hạ thừa tường nghe xong cũng không tức giận, cười nói. thành chờ tàu tử lần sau đi chấn trên chúng ta làm ông chủ lý gia thím liền nhìn lý thị liếc mắt một cái lý thị đỏ mặt tàu tử nhất định phải đi lý gia thím cười ha ha thành không thể thiếu phải hảo hảo ăn các ngươi một đốn ăn qua cơm trưa người một nhà ngồi xe bỏ trở về chấn thượng lý ra hai cái tiểu tử cũng kêu muốn đi theo lý gia đại thúc liền không lại kéo những người khác liền ngồi hai nhà tử người một đường cười nói đi chấn trên đến cây mẹ gai ngõ nhỏ khi chính đụng tới dẫn theo một chồng tử thư trở về y ỉa thư sinh một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân màu xanh ra trời vải đông áo choàng tóc quy quy củ củ thuốc quanh thân nhanh nhẹn mặt mày thanh tuấn ngày xưa hám sâu mắt to hoa cũng có vài phần sáng giỏi, gầy ốm trên mặt cũng có thịt nhìn qua rất có vài phần tinh thần nhìn đến xe bò sử tiến vào hắn hướng bên cạnh nhường đường nhìn đến từ trên xe bò nhảy xuống thập nhất nương hắn ánh mắt sáng lên thấu đi lên ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại nhíu lại mày lui về phía sau hai bước từ một tiếng cùng hạ thừa hòa la thị cũng lý ra phu thê chào hỏi lập tức vào sân bát nương hắc hắc cười lý thư võ đi xả bát nương tay tháo ngươi cười gì vừa rồi người nọ là ai bát nương liền đem thập nhất nương chỉnh y lý thư sinh sự nói hai người vụng trông nhạc xô xô xoạt xoạt thanh em cực kỳ giống tiểu lao thử lý thư văn liếc hai người liếc mắt một cái Hỏi bắt Nương ngươi nói ngươi ở nhà các ngươi hậu hoa viên tập võ, trong hoa viên đều loại chút cái gì hoa, ta họa cho ngươi đường hoa văn. Bắt Nương quay đầu lại, con ngươi sáng lấp lánh xem Lý Thư Văn, thật sự. Ta mang ngươi đi, lúc này khai thật nhiều, cái gì nhan sắc đều có. Lôi kéo Lý Thư Văn tay liền hướng sân nội chạy. Ai, các ngươi tử tử ta a Lý Thư Võ cũng đi theo chạy đi vào. Lý Thẩm lắc đầu thở dài, này hai tiểu tử túi. liền biết làm ở mỹ nếu là hai khuê nữ thật tốt nói nhìn mắt nắm tiểu mười hai thập nhất nương la thị liền cười nàng thật muốn là hai khuê nữ liền có ngươi phát sầu lý thẩm hờn dôi chừng mắt nhìn la thị liếc mắt một cái kéo la thị hướng sân đi ngươi thân mình còn không có động tĩnh la thị trên mặt cười liền phai nhạt vài phần lắc lắc đầu không phải nói kia chùa miếu thực linh nghiệm sao như thế nào lý thẩm nhữ mày la thị liền nói Nhìn nữ tất cả đều là duyên phận, cơn cầu không tới. Lý Thẩm thở dài một hơi, không hề để chuyện này, hai người vào sân. Không bao lâu, Đinh Thái Thái tới tìm La Thị nói chuyện, nhìn thấy Lý Thẩm cũng ở, cười nói lập nghiệp thường. Ngày thứ hai, Hạ Thừa Tường cùng Lý Thị tới chân trên, tới trước cây hòe gai ngõ nhỏ đi rồi một chuyến. La Thị cùng Hạ Thừa Hòa phân biệt ra nủi hai vợ chồng, không phòng ở các ngươi cũng vừa lúc có lấy cớ hàng năm ở tại Trấn Sơn. không quay về trộn lẫn nhà cũ những cái đó suốt ruột chuyện này. Hạ thưa tường gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Lý thị lại rất cảm kích La Thị Trung Nôn, nàng mới nhập môn có thể được La Thị nói như vậy rất là khó được, lúc trước lại được trượng phu nói, đối La Thị càng là thân mật ba phần. Như vậy tới rồi tháng 6 mạn kinh thành bên kia tới người, là nhàn vân các ở nhị trưởng quay bên người đắc dụng một cái gã sai vặt. Nhìn thấy thập nhất nương đầu tiên là sửng sốt, sau cười hành lễ, Cô nương, một cô nương tới rồi. Một cái tuổi tiểu nha đầu đỡ một vị xính đình thiếu nữ vào phòng, lược tước tiêm khuôn mặt, dung nhan thanh tú, một đôi mắt to rất là xinh đẹp, lại thẳng tóc nhìn chằm chằm nơi nào đó, không có tiêu cự. Kia tiểu nha đầu ra tiếng nhắc nhở cô nương cẩn thận. Thập nhất nương kinh ngạc, kia gã sai vật thấp giọng giải thích nói, một cô nương hoạn mắt tật, đã không lớn có thể thấy được người, nhị trưởng quầy mới tìm cái tiểu nha đầu đi theo hầu hạ. thấp nhất nương nhớ tới nàng ở kinh thành gặp được kia đại hán khi hắn từng để qua một cô nương thân mình không khỏe nguyên lai là đôi mắt nhưng một cái tú nương đôi mắt không tốt như thế nào giáo nàng hai cái tỷ tỷ theo nghệ lại nghĩ đến kia đại hán lúc trước ở tin chung nhắc tới thắc nàng chiếu cô nói ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi chỉ đương chính mình làm chuyện tốt bãi cười đón nhận đi một cô nương một đường tốt không đa tạ mộ cô nương chi kỷ an bài Lại có nhị trưởng quầy phái người chiếu cố, ta một đường đều hảo. Một cô nương nhấp môi cười, mặt mày thanh liên, đều có một cổ huyền chuyển chi khí. Bát nương mở to mắt to ở nàng trước mắt quơ quơ, ngươi thật sự nhìn không thấy a Một cô nương cười gật đầu. Bát nương trong mắt liền toát ra đồng tình chi sắc, vậy ngươi liền không có biện pháp dạy chúng ta theo hoa tiết hận trung mơ hồ mang theo ti hưng phấn, cũng không phải là ta không học, là nàng giáo không được. Bát nương! Nhị nương cùng tam nương cùng kêu lên thấp gọi bắt nương. La thị cũng chừng mắt nhìn bắt nương liếc mắt một cái, bắt nương mới hậu chi hậu rắc bưng kín miệng, đầy mặt thấy nấy. Ta, ta không phải cố ý, một cô nương ngươi đừng nóng giận. Một cô nương nhẹ nhàng cười cười, tìm ra tiếng chỗ xem qua đi, không ngại. Bắt cô nương phải không? Ta đôi mắt tuy không tốt, lại không ảnh hưởng theo hoa, cô nương nếu là muốn học, ta còn là có thể giáo cái một vài thanh âm sạch sẽ. Ôn ôn nói tới, không có nửa phần trách cứ ý tứ, lại nói, lúc ta tới, đại ca đã nói với ta quá muốn rẻ vài vị cô nương theo nghệ, ta nếu không thể giáo liền sẽ không đi này một chuyến. Lại là không chút nào che giấu thực lực của chính mình. Thập nhất nương trong lòng vừa động, đi qua đi đỡ một cô nương đến ghế dựa bên ngồi xuống, lại gọi nghiên hạ phụ trà, mới ngồi vào một cô nương một bên, một cô nương đôi mắt là chuyện gì xảy ra, có thể phương tiện nói sao. một cô nương cười bất quá là su viêm trục lợi vật hy sinh thôi không có gì không có phương tiện nói cha ta là danh tiểu lại ta nương có một tay tổ truyền hai mặt thêu cha ta sẽ ra chuyện ta nương mang theo ta cùng ta ca kiếm ăn ta sẽ không đi đường liền sẽ niết châm, cùng ta nương học mười mấy năm theo nghệ sau lại ta nương chết bệnh ta tâm tính cao ngạo không nghe ta ca khuyên căn vào kinh thành đệ nhất theo phường vân dạy phường lại tưởng lấy hai mặt thêu ngồi trên đệ nhất tú nương vị trí Không thành tưởng, bị người học trộm hai mặt đều, ta cùng với người lý luận, bị nàng hủy hoại đôi mắt. Nàng nhan nhặt nói, nữ khí không nhanh không chậm, trên mặt biểu tình vô nửa phần gợn sóng, tựa giảng thuật không phải chính mình mà là người khác chuyện xưa. Người này quá đáng giận, cư nhiên trộm ngươi hai mặt đều còn muốn lộng hạt đôi mắt của ngươi, quá đáng giận. bát nương lòng đầy cam phẫn, nắm chặt nắm tay tạp hai hạ bàn nhỏ, quá đáng giận. Nhị nương, tam nương liên tục gật đầu. La thị lại có chút đau lòng, như vậy đại hải tử cùng nhà nàng nguyên nương không sai biệt lắm lớn nhỏ, lại đều giống nhau làm người đau lòng, nàng tiến lên vô vô một cô nương tay, hải tử, khổ ngươi. Một cô nương nhàn nhạt cười. La thị nghĩ đến nguyên nương, liền càng đau lòng. Gian xếp một cô nương ở tại thập nhất nương bên cạnh phòng, thập nhất nương cho kia gã sai vật đánh thưởng, để lại cái kia kêu, kêu thược dược tiểu nha đầu tiếp tục hầu hạ một cô nương. Làm hội xuân tặng kia gã sai vật trở lại kinh thành. Không quá hai ngày, thực dược tìm thập nhất nương, cô nương nói muốn nhìn xem vài vị cô nương theo hoa, xem nàng có thể giáo chút cái gì. La thị liền nói không cần, làm một cô nương hảo sinh nghỉ ngơi, thập nhất nương lại cười làm hội xuân đi hỏi nhị nương. Tam nương muốn một phương khăn cấp thực dược, ngươi cầm đi cấp một cô nương, ta tám tỷ lại là cái niết không dậy nổi kim theo hoa, nàng sợ là muốn từ đầu giáo nổi lên. Thực dược hì hì cười ứng, đi đáp lời. La thị ở trong phòng oán trách thập nhất nương, thập nhất nương liền cười vãn la thị cánh tay, dựa vào nàng đầu vai làm lũng. Nương, ngươi quên một cô nương nói qua nói. Gì lời nói? Một cô nương nói, nàng nếu không thể giáo liền sẽ không đi này một chuyến. Nàng như vậy hiếu thắng một người, ngươi nói ngươi nếu là trực tiếp cự tuyệt, nàng sợ là lập tức là có thể tới cùng ngươi chào từ biệt. Thập nhất nương nhắm mắt lại ở la thị hóm vai cọ cọ, như tiểu miêu nhi giống nhau. La thị buồn cười vớt nữ nhi đầu, ngươi nói cũng là, ta coi này một cô nương là cái ngạo khí người. Vậy làm nàng giáo đi, đối khiến cho ngươi nhị tỷ tam tỷ học điểm. Thập nhất nương liền cười, ở la thị trong phòng cọ sát hơn phân nửa buổi chiều, thẳng đến nhị nương, tam nương sắc mặt cổ quái cầm một phương khăn đi vào tới. Thập nhất nương, này một cô nương nhị nương muốn nói lại thôi. La thị kỳ quái, một cô nương sao. Tam nương đem trong tay khăn đưa cho la thị, nương, ngươi xem. Là tam nương theo một phương khăn, thủy mặc hàn mai đổ. Màu trắng tơ lụa vải dệt, màu xám trắng thủy mặc cành cây, đại đoá màu đỏ hoa mai, tươi mát thanh nhã. Này khăn sao la thị ngẩn ra, cầm kia khăn nhìn kỹ xem, ngạc nhiên nhìn về phía tam nương. Này, là một cô nương theo. Tam nương gật đầu, chỉ vào kia màu xám trắng thủy mặc cành cây nói. này chỗ ta lúc ấy đã bổ ba cổ tới theo, thỉnh thoảng trộn lẫn bạch tuyến xây dựng màu xám trắng thủy mặc hiệu quả, các ngươi đều nói theo cực hảo, nhưng nàng đôi mắt tinh lượng, hỏi La Thị Nương, ngươi biết một cô nương bổ nhiều ít cổ tới theo sao? Bắt cổ như vậy tế tuyến, nàng cư nhiên có thể bổ ra bắt cổ, may vá thành thạo một lát phải. Nhị nương liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ kính nể, một cô nương rất lợi hại. La Thị vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự, nhị nương, tam nương gật đầu, thật sự, la thị liền cười, vậy các ngươi liền đi theo một cô nương hảo hảo học, cũng không uổng công một cô nương đại thật xa đi này một chuyến. Nhị nương tam nương cười gật đầu, một trăm linh ba một đợt chưa tĩnh một đợt khởi. Giang thị đột nhiên nổi điên giống nhau đi xé rách hạ thừa an, ngươi hưu, ngươi hiện tại liền hưu ta, hưu ta xem ngươi nhi tử còn có thể hay không khảo đồng sinh khảo tú tài. ta xính lễ đều thu tiểu lao thái thái lẩm bẩm vê ít. con hạ lao gia tử chính xoạch tiên xoạch vui sướng ngước mắt chừng mắt nhìn tiểu lao thái thái liếc mắt một cái nhìn ngươi đều làm chuyện gì lão đại lập tức chính là tú tài lao gia nhà ta khuê nữ gả cái ngốc tử ngươi làm lão đại mặt hướng nào gác tiểu lao thái thái có điểm nhút nhát hướng hạ lao gia tử bên người nhích lại gần lão nhân giang thị hoàn toàn sửng sốt nửa ngày không có động Không cần, chờ lui thân, ta liền thỉnh thôn trưởng viết phong hưu thư, ngươi hạ thừa an đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn giang thị. Hồi ngươi giang ra đi. Ta không thể làm ngươi hại ta ngũ nương lại thai họa ta tứ nương. Giang thị bộ mặt sau này lui một bước, đột nhiên khàn cả giọng nói, hạ thừa an, ngươi đánh ta. Ta cũng là vì cái này ra hảo. thứ nương đồng ý, ta không đồng ý. Ngươi không đi lui ta đi lui. Ngươi đem xính lễ cho ta nhổ ra. Hạ thừa an lạnh lùng nói. Tiểu lao thái thái trương vài lần miệng, cũng chưa dám ra tiếng. Một phòng người đều chừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn ngày thường thành thật hạ thừa an. Hắn cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt đánh nàng. Giang thị ngây người. Tiếng vang thanh thúy ở phòng trong quanh quẩn. Bang. Hạ thừa an giận không thể ác, vỗ tay cho Giang thị một cái tát. Hắn như thế nào sẽ cưới như vậy một cái độc phụ? Ta hỏi ngươi xính lễ ở đâu? hạ thừa an huyệt thái dương chỗ bạo đột mấy cây gân xanh, nhất quán ôn hòa khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ thợn dọa giang thị có một lát đức phim ta ta đều thu hồi tới sau che giấu kêu to này việc hôn nhân từ nương chính miệng đáp ứng ngươi khuê nữ đáp ứng rồi giang thị lắc đầu nàng cha xính lễ ta đều thu hồi tới lưu trữ cấp tam lang đọc sách cưới vợ hạ thừa an đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên chỉ vào giang thị lớn tiếng nói xính lễ ở đâu tiều lao thái thái xem con thứ hai khóc thành như vậy có chút trộn dạ trong miệng lại vẫn là lẩm bẩm ngươi nói đây là gì lời nói chúng ta kiểu ra phải như vậy một cái tôn tử tứ nương gả qua đi bạc triệu gia tài đều là nàng cùng nàng hai tử người khác cầu đều cầu không được ta phí thật lớn công phu mới làm ngươi cứu cứu gật đầu sao đến ngươi trong miệng liền biến thành hố lửa lại nói tứ nương gả qua đi chúng ta vẫn là người một nhà có ngươi cứu cứu trợ cấp Chúng ta nhật tử cũng so hiện tại hảo quá. Phòng trong tĩnh lặng, không ai ở thời điểm này ra tiếng. Hạ thừa an giơ tay che lại tiểu tuy mặt, nghẹn ngào ra tiếng, bả vai chịu đậu. Nương, tiểu mạch là ca ngốc tử A. Hạ thừa an thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một đôi mắt hồng thông, nước mắt mãn nhăn không. Người, các ngươi sao có thể đem nàng hướng hố lửa đẩy Các ngươi này không phải muốn bức tử ta khuê nữ sao? Lão nhị! Này xính lễ ngươi tức phụ đều thu lại từ hôn, tứ nương cũng tìm không so tiểu mạch tốt kiểu lao thái thái ở một bên cẩn thận nói tiếp, ngươi yên tâm, ta đều cùng ngươi cứu cứu nói tốt, tứ nương gả qua đi nhất định ăn ngon uống tốt hầu hạ, nàng nếu có thể cho chúng ta kiểu ra sinh hạ một một con, về sau kiểu ra gia, gia sản đều là nàng cùng nàng hài tử. Hạ thừa an sắc mặt xanh mét, trừng mắt giang thị, hảo, ta không bằng một cái ngốc tử. Ta chính là không bằng một cái ngốc tử cũng tuyệt không sẽ làm ta khuê nữ gả cho một cái ngốc tử. Ngươi đi đem việc hôn nhân cho ta lui, lập tức, lập tức. Hoàng thị nhấp môi, cùng hạ thừa nhạc ngồi ở giường đất duyên nhất bên trong, xem náo nhiệt. Hạ hồng Hà ở một bên ai ra ai ra kêu, nhị tẩu, ngươi này nói chính là nói cái gì. Đến ngươi trong miệng, ta ca còn không bằng một cái ngốc tử. Ngươi lúc ấy như thế nào không đi gả cái ngốc tử. Gả ta nhị ca làm cái gì? người ghét bỏ tiểu mạch là cái ngốc tử, ngốc tử sao? Giang thị cùng hạ thừa an đôi mắng, ngốc tử có thời gian bồi tức phụ nhi, ngốc tử cũng biết lánh biết nhiệt, ngươi đâu? Ngươi cả ngày không về nhà, ta ở nhà bị người khi dễ chết ngươi giúp ta nói qua một câu sao? Ngươi liền tiểu mạch đều không bằng. tiểu mạch là cái ngốc tử, ngươi sao có thể đem tứ nương hướng hố lửa đẩy? Hạ thừa an khí sắc mặt đỏ lên, cái chán gân xanh bạo đột. Trứng mắt Giang Thị ánh mắt tựa muốn ăn nàng, ngươi chính là tứ nương mẹ ruột. Giang Thị chỉ thiên mắng mà, ta đây là đồ cái gì? Còn không phải muốn cho nữ nhi nửa đời sau áo cơm vô ưu không cần giống chúng ta giống nhau khổ ha ha sinh hoạt. Đều nói gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, tứ nương gả đến kiểu ra đi vào cửa chính là thiếu nãi nãi, cả đời không lo ăn uống, không cần xuyên y, y hề phục cũ, không cần quá khổ nhật tử, còn có thể trợ cấp tam lang đọc sách. Nơi nào liền không hảo La thị lúc này mới mở miệng Ta và ngươi cha cùng ngươi ngũ thúc Ngũ thẩm tử về đến nhà khi Tứ nương trốn ở trong phòng khóc Giang thị ở chính phòng khóc Tám tỷ, Thập nhất nương ổn định bắt nương bà vai Cười trấn an Ngươi nghe nương đem nói cho hết lời A Bắt nương pháo đốt giống nhau tính tình Xem la thị như vậy Liền phải ra bên ngoài hướng Ta đi tìm kiểu lao nhân từ hôn La thị thở dài một hơi Ngươi đừng hội Nương biết ngươi cùng ngươi tứ tỷ hảo, đừng nóng nội, nghe nương cùng ngươi nói. Lại là một bộ không biết từ đâu mà nói lên bộ dáng. Nghiên hạ thượng trà, bị thập nhất nương dặn dò mang theo tiểu 12 đi ra cửa chơi, nhị nương, tam nương mặt lộ vẻ lo lắng, bắt nương bùm bùm liền hỏi khai, nương, rốt cuộc chuyện gì vậy? Tứ tỷ thật sự phải gả cho kiểu mạch sao? Không thể lui rớt sao? Lao thái thái cùng nhị bá nương sao nói? Nhị ba thật sự muốn hưu nhị bán nương sao? Mấy người sắc mặt rất khó coi. Hôm sau, gần chính ngọ, Hạ Thừa Hòa cùng La Thị hai người, Hạ Thừa Tưởng cùng Lý Thị hai người mới trở về. Đêm đó, Hạ Thừa Hòa cùng La Thị quả nhiên không trở về, Phạm Sư Phó làm cơm chiều, hai nhà tiến đến cùng nhau ăn cơm đi nghỉ ngơi không để cập tới. Thập nhất nương tưởng lại là, này việc hôn nhân kiểu Lao Thái Thái cùng Giang Thị định là gạt tứ nương làm. Kiều lao gia tử tuy rằng rất muốn từ các nàng hạ ra mấy cái nữ hải trùng cưới cái làm cháu dâu, lại rất tôn trọng các nàng ý nguyện, bằng không cũng sẽ không có phúc bảy đi cấp nhị tỷ thỉnh an, bị cha mẹ gào thét không đáp ứng, việc hôn nhân lập tức từ bỏ chuyện này. Nhị nương, tam nương đối diện, đầy mặt bất đắc dĩ. Bát nương nổi giận đùng đùng, cho dù lui rớt, tứ tỷ thanh danh cũng hỏng rồi, còn như thế nào tìm người trong sạch. Ta xem kia tiểu lão nhân cũng có vấn đề. Như vậy nhiều cô nương hắn không nhớ thương, liền nhớ thương thượng nhà chúng ta cô nương, phi. Cũng không biết này thân có thể hay không lui rớt. Quán thượng như vậy một cái nương, thứ nương cùng ngũ nương giống như cũng chưa đến lựa chọn. Nhị nương cùng tam nương rất là đau lòng tứ nương, ngày thường xem nhị bá nương vẫn là rất đau tứ nương, ngũ nương, như thế nào một cùng tiền nhắc lên quan hệ liền mặc kệ các nàng. Ở trong phòng qua lại đi, trong miệng lại nhảy dài dòng mắng cái không ngừng. Bát Nương nghe nói, khí thẳng đấm cái bàn, nhị Bá Nương thật điên rồi. Tứ tỷ như vậy tốt cô Nương, nàng cư nhiên đem tứ tỷ gả cho một cái ngốc tử, nàng trong ánh mắt cũng chỉ xem tới được tiền sao? Quả thực chính là chui vào tiền trong mắt. Ta xem nàng tâm tám phần cũng là hắc, Ngũ Nương bị nàng làm hại rơi xuống không rõ, hiện giờ tứ tỷ cũng, Hạ Thừa Hòa trong mắt cũng coi ý cười, che chở Nữ Nhi đem La Thị đẩy ra nghe hà hiên. La Thị tức giận giận chừng Nữ Nhi. quái. Chúng ta là trở về khuyên giải, lại không phải trở về đánh nhau. Lại không cẩn thận đem nói ra tới. Thập nhất nương cười con mặt mày, cha cư nhiên nghe hiểu nàng ý tứ, hảo khó được. La thị hơi hơi một đốn, đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa nửa phần đều không có do dự liền gật đầu. Ân, khiến cho hội xuân đi theo chúng ta, ngươi yên tâm, cha mẹ đều hiểu được. Thập nhất nương nghĩ nghĩ, cười gật đầu. kia làm hội xuân cùng các ngươi một khối hồi nhà cũ, xảy ra chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tính, một cái cái ly mà thôi, đi nhanh đi. La thị không chú ý thần sắc của nàng, duỗi tay kéo qua nàng liền đi ra ngoài, vừa đi vừa cùng thập nhất nương nói, thập nhất nương, chúng ta buổi tối nếu là giờ tuất còn không có trở về, liền không cần cho chúng ta để cửa. Các ngươi dùng quá cơm liền sớm chút nghỉ ngơi. Hạ phương phỉ có chút vô thố. ta không phải cố ý thực xin lỗi tam tẩu. hạ phương phỉ vội buông chăn trà, đứng dậy lại không nghĩ cái ly không phóng ổn nàng lên khi tay đụng tới trên mặt đất quăng ngã cái dập nát la thị ai một tiếng đã kêu hạ phương phỉ nàng tiểu cô ta đi thôi ta làm hội xuân bộ xe chạy đến lý ra cửa hàng tiếp ngũ thúc hai vợ chồng trực tiếp hồi chín dặm đình la thị cùng hạ thừa hòa vội vàng tiến vào thập nhất nương đứng dậy gọi sinh cha Nương. Hạ phương phỉ vội thu hồi đánh giá ánh mắt, gục đầu xuống ngừ một tiếng, mượn túi đầu uống trà che giấu chính mình có chút hoảng loạn thần sắc. Nhận thấy được hạ phương phỉ xem nàng, thập nhất nương cười khẽ, bưng cái ly chiều nàng cử cử, tiểu cô uống trà. Hạ phương phỉ tổng cảm thấy, nơi nào không chân thật, rồi lại không thể nói tới. Chẳng những không hề sợ hãi nàng cha mẹ lời nói lạnh nhạt, thậm chí có thể đứng ở tam ca tam tẩu trước người, che chở tam phòng một nhà. Không biết khi nào, ấu tiểu nữ hài chậm rãi lớn lên, càng thêm thông tuệ xinh đẹp.